Hốn Nguyên Võ Tôn Tác giả Mạo Tử hữu Tài Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website www.odichuyen.org Chương 450 Thắng bại Đa Phân Đến giờ rồi Giọng Thánh Giả tuyên bố lần khiêu chiến thứ hai của Diệp Phong cũng Hòa Tuy ai cũng nhận ra đối thủ của gã khác thường vượt xa đối tượng trách nhiệm thông thường. Nhưng kết quả là kết quả, điểm tổng của gã sau cùng là 15.2. Gã chỉ còn cơ hội sau cùng để vượt đốc cô Diệt Phong. Không ai cho rằng gã sẽ giành được thắng lợi sau cùng. Xem ra phòng ngự của ngươi xuất sắc, dù chính diện giao thủ với ta, muốn thắng ngươi chắc cũng không dễ. Đốc cô Diệt Phong vút lên không tỏ vẻ chào phúng. Tiếc là muốn dựa vào hòa để vượt điểm của ta thì trừ phi ngươi chọn đối thủ lục sai. Lục sai là bước vào cao sai, chỉ với ưu thế nguyên lực đã dễ dàng đánh bại Diệp Phong. Ai cũng nhận ra như vậy. Gã chỉ chống trọi với tứ sai đối thủ đã thập phần miễn cưỡng, người đánh giá gã ao nhất cũng không cho rằng gã đấu hòa được lục sai. Ta thắng bằng cách nào không cần ngươi lo. Diệp Phong lạnh lạc lướt qua để lại một câu khiến độc cô Diệp Phong nghiến răng. Vì ngươi vốn không có tư cách so với ta. Độc cô Diệp Phong phất tay áo, nhìn theo thân ảnh Diệp Phong, mặt sầm đi. Độc cô Diệp Phong đến lượt ngươi chọn đối thủ cho lần thứ hai. Giọng thánh giả không hề dao động. Tại hạ bỏ cuộc. Hắn cười âm lạnh. Hắn khiêu chiến sẽ phải chọn đối thủ thất sai Nhưng hắn không chắc thắng được Đã vậy mà điểm lại vượt trội Diệt Phong Thì không cần mạo hiểm thất bại để khiêu chiến thêm Một khi khiêu chiến thất bại Thành tích lúc trước của hắn sẽ giảm đi một nửa Đời nào hắn làm việc ngu ngốc như thế Lưỡng vị thánh giả hơi gật đầu Lựa chọn của hắn không vượt ngoài ý liệu của họ Ngược lại Diệp Phong rõ ràng không có thực lực chiến thắng tứ sai lính vực Nhưng vẫn kiên trì yêu cầu lính vực thi triển chiến lực mạnh nhất Thật khiến họ không hiểu được Họ đều là những lão quái vật sống hơn ngàn năm kiến đa thức quảng Nhưng thiên tài tự tìm đường chết như gã thì lần đầu tiên được thấy Diệp Phong này được lắm Rọng liệt diễm từ sau lưng lững vị thánh giả vang lên Hắn không sợ thua Hay tưởng bản thiếu gia không dám trừng phạt hắn? Liệt thiếu gia, Diệp Phong là kỳ tài tu luyện ngàn năm nay đại lục không có. Nếu y có thể tiến nhập Thánh địa tương lai thành tựu không thể ước lượng, sẽ có ống hiến lớn cho đại nghiệp của Thánh Điện. Chỉ nhị dai tu vi là kiên trì được nửa canh giờ với tứ sai vô võ thi triển 5% sức mạnh thực lực đó xứng danh kinh nhân. Lưỡng vị thánh giả sinh lòng mến tài, chuẩn bị xin sỏ liệt diễm Bản thiếu gia không nói là phải lấy mạng hắn Liệt diễm cười cợt Mục đích của ta là Đông Phương Hồng Diệp Chỉ cần lưỡng vị thánh sứ làm ngơ cho ta hành sự Thì ta sẽ nể mặt hai vị tha cho tội phạm thượng của hắn Lưỡng vị thánh sứ nhìn nhau gật đầu kim thánh sứ bổ sung Trong phạm vi thánh sơn do bọn lão phu nắm Liệt thiếu ra đừng quá lộ liễu bằng không sau này lão phu không biết lấy gì để ăn nói với người khác Việc này nhớ may mà đồn đến thánh điện thì dù lệnh tôn tổ cũng không đối phó được tứ điện trách cứ Trong thánh sơn còn nhiều thánh tiềm hậu tuyển nhân Việc này mà đồn đến võ nguyên bại lục thì rất bất lợi cho danh dự của thánh điện Việc đó bản thiếu ra biết chứ Yên tấm Bản thiếu gia tuyệt không hành sự trong phạm vi thánh sơn, lưỡng vị thánh sứ in lòng chư Liệt diễm thập phần mãn ý đáp Vậy, xin liệt thiếu gia cẩn thận, vạn lần không rời thánh sơn quá xa Đặc biệt đừng đến gần yêu ma sâm lâm Biết rồi, biết rồi Liệt diễm xua tay quay lại dặn hoàng về sau lưng Đợi chút nữa tuyển bạc tái kết thúc, gọi đông phương bạc đến cho ta bôn mình ngày tuyển bạc tái thứ hai vẫn do diệt phong xuất chiến hiện tại gã chỉ có hai lựa chọn thứ nhất tiếp tục chọn tứ sai đối thủ rồi chiến thắng sẽ giành được hai nhân bốn hai tổng bằng hai điểm để vượt độ cô diệt phong lựa chọn khác là khiêu chiến lục sai đối thủ cố gắng tầm hòa như vậy cũng sẽ giành được hai nhân sáu cộng tám bằng hai Tám cũng vượt được độ cô Diệt Phong Nhưng với biểu hiện của gã Cả hai lựa chọn này đều rất khó khăn Ngũ chọn Chúng nhân nín thở đợi nghe gã chọn Ngũ sai Giọng nói sang sang vọng vào tai Chúng nhân khiến họ kinh ngạc Ngũ sai Chọn ngũ sai đối thủ là lựa chọn tồi nhất Nếu gã thật sự có thực lực thủ thắng Chọn tứ sai chẳng hơn sao Nếu gã không chắc thì mạo hiểm thêm chút nữa Chọn lục sai thì nhớ may hòa được Cũng sẽ có thành tích cao hơn độc cô Diệt Phong Nhưng gã chọn ngũ sai Lựa chọn cực kỳ khó xử Thánh giả cũng quen dần với hành động kỳ hoặc của gã Hỏi tiếp ngươi muốn đối thủ khởi động chiến lực cao nhất Đúng thế Gã mỉm cười gật đầu Được rồi, khiêu chiến bắt đầu Thánh giả không nói nữa dù Diệp phong tính toán thế nào thì sau trận chiến này sẽ lộ rõ tam trọng khí hải khởi động gã lao lên không chiến ý sàn sạt đối diện ngũ sai lính vực phía dưới đông phương hồng diệp đầy khẩn trương nhìn Diệp phong trên không hai tay thúng nón như ngọc nắm chặt lòng tay đầy mồ hôi lạnh hồng diệp mũi tử huyên có lời muốn nói đông phương bạc mắt ánh lên san hoạt đảo lia liệt Sơ hai tay lên nói, có gì đợi khi Diệp phong khiêu chiến kết thúc rồi tính. Đông Phương Hồng Diệp không ngoái lại, không hề nể mặt hắn. Cha ta đến rồi. Lời hắn khiến cô hơi ngạc nhiên. Cha hắn là trưởng bối trong tộc, an nhân của cô cô không dám mảy may bất kính. Bá phụ đến Thánh Sơn làm gì? Những người khác đâu? Đông Phương Hồng Diệp hồ nghi. Phụ thân nghe nói mùi đắc tội thánh tục nên vội đến đây Đông phương bạc nói với vẻ khoa trương Nhưng hiện tại thánh tiềm tuyển bạc tái đã bắt đầu Người ngoài không vào được thánh sơn Phụ thân mới nhờ người quen cho ta biết Bảo muội ra ngoài gặp mặt Ừ Đợi khi tỷ thí kết thúc Ta cùng ngươi đến gặp bá phụ Đông phương hồng diệp ngần ngừ một chút rồi đồng ý thánh tiềm hậu tuyển nhân đều có võ nguyên thánh lệnh nên tự do ra vào thánh sơn phụ thân đến đây là để tìm cách giải quyết phiền hà muội và diệp phong đắc tội thánh ục đông phương bạch nói muội yên tâm phụ thân yêu thương muội nhất đời nào để muội ấm ức bá phụ thật sự có cách giải quyết phiền hà cho diệp phong đông phương hồng diệp hớn hở cô lo lắng cho gã nên không cân nhắc kỳ lời đông phương bạch nói Ta sao dám gặp mội Đông Phương bạch cú ra vẻ nóng lòng Phụ thân bảo biện pháp này phải thực hiện trước khi Diệp Phong và độc cô Diệp Phong đổ đấu có kết quả mới hữu hiệu Bằng không Diệp Phong mà thất bại thì hậu quả khó lường Nên chúng ta mau đi gặp phụ thân chậm nữa là không kịp Đông Phương hồng Diệp nhìn thinh không Diệp Phong đang kịch chiến say sưa với ngũ gia lính vực Tuy gã tạm thời chưa có dấu hiệu thất bại nhưng bề ngoài thì ngũ sai lính vượt chiếm hết ưu thế Theo tình hình này, gã chỉ có khả năng đấu hòa. Nhưng chỉ đấu hòa thì không thể vượt được thành tích của độc cô Diệt Phong. Gã sẽ chịu trừng phạt tàn khốc không biết tới mức nào của liệt diễm. Đối diện thánh tộc Đông Phương Hồng Diệp cũng không cho rằng gã làm được gì. Được, chúng ta mau đi gặp bá phụ. Đông Phương Hồng Diệp cắn môi hạ quyết tâm. Đông Phương Bạch hớn hở đưa cô ra khỏi sơn môn thánh sơn. Diệp Phong đang chìm trong chiến đấu nên không phát giác. Xem ra thắng bại đáp phân. Đột cô Diệp Phong nở nụ cười kiêu ngạo. Thời gian thiêu chiến không còn nhiều. Diệp Phong chỉ còn sức chống đỡ. Tuy không thất bại nhưng chỉ mấy phút ngắn ngủi mà muốn nghiệp chuyển tình thế kích bại ngũ sai lính vực là bất khả thi. Ý nghĩ của hắn cũng là của Trung. Trận này dù thế nào Diệp Phong cũng không thắng được. Phá giải nguyên lực phòng ngự của lính vực không phải muốn là được. Nguyên lực của lính vực không do Võ Hoàng liên tục bổ sung. Nếu thân thể trọng thương thì nguyên lực năng lượng bổ sung là lấy từ các bộ phận khác Chỉ cần trọng thương vài lần là đầu ngưng kết của thân thể giảm hẳn Tuyệt sát của độc cô Diệp Phong có thể phá được đầu lính vực vì trong quá trình chiến đấu ước đó đã tước bớt rất nhiều Còn Diệp Phong từ đầu đến cuối chỉ phòng ngự, không đả kích hữu hiệu gì với lính vực Nên hiện tại nguyên lực của lính vực vẫn ngưng kết như lúc đầu Muốn phá được thì trừ phi tu vi của gã vượt xa. Nhưng, gã chỉ có tu vi nhị sai. Dù nguyên lực khí tức hơn nhiều nhưng đối thủ cũng là ngũ sai kia. Kết quả, thật sự đã xác định. hỗn nguyên võ tôn, tác giả, mạo từ hướng tài. Thực hiện, huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website, audio.org. Trường 451 Giết trong tích tắc Còn 2 phút nữa Kim thánh sứ lạnh lùng nhắc Với nhãn quan của hai thánh giả Biết lã Diệp Phong còn giữ sức Nhưng gã nắm chắc đánh bại ngũ sai lính vực vậy sao Đó là vô võ khai mở trăm phần trăm chiến lực Vô địch trong các võ giả cung cấp vù Diệp Phong tỉnh khỏi say mê Nguyên lực khí tức bùng lên trong tích tắc Xem dạ Thủ đoạn của Vu võ chỉ thế thôi Trận thứ ba này Gã không học được nhiều kỹ xảo chiến đấu Ngược lại liên tục trải nghiệm nhiều quyết khiếu Và bảng bí của Vu võ trong lúc bị công kích Tuy có những thủ đoạn vì gã tu vi chưa đủ Nên không thể nắm vững ngay Nhưng chỉ cần giữ những cảm thụ đó trong ấp Thì đợi khi đủ thực lực sẽ nhanh chóng hiểu được huyền diệu Ba lần thách đấu này Lần nào gã cũng đấu đủ nửa canh giờ. Hiếm gặp cơ hội giao thủ với vu võ thế này sẽ rất có lợi ích khi thi triển thành thông biến. Tu vi không tăng nhưng chiến lực của gã cao gấp đôi. Thập bát điệp chấn, nổ. Một giải sóng đen ngòm tụ lại theo quy luật trước ngực ngũ sai lính vực rồi rung mạnh. Chát, thân thể to lớn của lính vực bị hất bay, ngực lõm sâu xuống hiển nhiên tổn thất không nhẹ. Hiện tại mới phát quý không phải muộn rồi sao? Độc cô Diệp Phong hơi rúng động nhưng rồi cười lạnh Tuy Diệp Phong đột nhiên bạo phát khiến hắn kinh ngạc Nhưng công kích cỡ đó trong vòng 2 phút không thể kết thúc Lính vực không phải võ tôn thông thường Xem chiêu Huyền thiên như ý bổng Gã vung tay cây thanh sắc cử bổng như cột chống trời xuất hiện Đập lên đầu lính vực phát ra tiếng nổ động trời Thân thể lính vực văng xuống tốc đập vào một tảng đá nhô lên thành một cái hố sâu. Võ hoàng thao túng ngũ sai lính vực cũng bị chấn kinh trước đòn tấn công tới tấp của gã ngần ra hồi lâu chưa tỉnh lại. Một tiểu tử nhị sai lại coi lính vực của lão là bao cát. Thật, thật không tin được. Hồi lâu lính vực mới lắc lắc đầu từ trong hố bò lên. Thiên không rực sáng vạn đạo kim quang. Ai nhỉ? Lão phu sao lại quên mất tiểu tử này còn vật đó Kim thánh sứ vỗ chán tỉnh ngộ Có thần cung này thảo nào y không lo lắng gì Haha ha, tiến ký của tiến hoàng đích sát có quy lực chô sát cao giai vô ma Một thánh sứ gật đầu Đáng tiếc khi xưa chúng ta không có ý xếp y Chỉ là y thà chết không chịu phục thổ thánh sứ thậm chí đã mất mạng Người nhận truyền thừa của Y cũng xuất sắc lắm Trong lúc lưỡng vị thánh giả đàm luận tập quang tiến thúc của Diệp Phong đã phát ra Sát khí kinh thiên như sao băng vút qua tầng không Không cần nhiều lời, võ hoàng cũng biết uy lực của tiến thúc phi thường Ngũ sai lính vực vội sơ hai tay che trước chán Vô, vô số kim quang ráng vào tay lính vực thân thể do nguyên lực ngưng thành lún xuống, phản phất như bị bóc ra, thoáng sau đã tan biến. Ầm, um, ầm, um, ầm, um, ầm. Um. Không gian gần sóng, kim quang tứ tán. Đầu ngũ sai lính vực nát tan, tinh hạt tan thành hư vô trong sát na. Đỉnh cấp tiến ký của Chu thần cung vốn có uy lực hủy thiên diệt địa, dù bắn võ hoàng cũng không hẳn không thể Vũ võ do lính vực mô phỏng tuy mạnh nhưng không thể vượt qua đẳng cấp. Trước uy lực của chu thần cung thì lập tức bị giết chết trong tích tắc. Trong tích tắc, mọi tuyển thủ đều há hốc miệng. Đó là võ kỹ gì mà đáng sợ như vậy? Song phương có tu vi cách nhau ba cấp mà đầu lính vực ngay cả một chút bột cũng không còn hoàn toàn tiêu tan trên không? Đó là uy năng tôn cấp thi triển được. Độc cô Diệt Phong thất thần Miệng lẩm bẩm Không thể nào, không thể nào Nhất định có âm mưu diệp Phong ung dung từ trên mây đáp xuống trước mặt hắn Lắc đầu cười nhạt Ngươi Thua rồi Tuy độc cô Diệt Phong còn một cơ hội khiêu chiến Nhưng tiếc là diệp Phong thắng ngũ sai lính vực Điểm đạt được là 2.8 x 5 x 2 tổng 6 bằng 34 Thành tích tuyệt cao Dù hắn thắng thất sai lính vực cũng chỉ giành được tối đa 2 nhân 7 x 2 cộng hay bằng 30 điểm, không thể vượt qua gã. Hiện giờ hắn đã hiểu vì sao Diệp Phong chọn ngũ sai lính vực. Gã muốn thắng là thắng, thắng rồi thì không cho hắn cơ hội ngóc lên nữa. Với ưu thế tuổi tác và vượt cấp trực tiếp áp đảo thành tích tối cao mà hắn có thể giành được, dù hắn muốn liều mạng cũng không thể Phản kích kiểu đó chỉ có hai từ để hình dung. Sắc lẻm, tuy Diệp Phong mượn uy lực của Chu Thần Cung nhưng uy lực của Linh Khí cũng là một phần thực lực cá nhân. Không ai có thái độ không phục trận thắng này của gã, khán giả tại trường đều hiểu rõ tính toán của gã nên ánh mắt khâm phục vốn nhìn độc cô Diệp Phong thì giờ đều đổ vào gã. 34 điểm là số điểm khủng khiếp. Hơn nữa chiến lực của lính vực mà đối đầu cao gấp đôi lính vực cùng cấp Thành tích đó chưa từng có Sau này có lẽ cũng không Được rồi tranh chấp ngôi quán quân đã xong Diệp Phong thắng lợi Thánh giả nhìn độc cô Diệp Phong ngồn mệt phía dưới Nhạt nhẽo tuyên bố Độc cô Diệp Phong hy vọng ngươi quay về lần này cố gắng sèn luyện Mười năm nữa ngươi vẫn còn cơ hội Diệp Hương Đệ Chúc mừng Diệp tiểu ca tuyệt vời quá. Vô số tiếng chúc mừng như nước triều đổ vào Diệp Phong. Dù có vào thánh địa hay không thì thánh tiềm giả giành được ngôi quán quân tương lai nhất định tiền đổ vô lượng. Hiện tại kết thân là đúng lúc. Người thương gia cười khá hả tiếp nhận lời khen của các thế lực khác. Chọn được thánh tiềm giả đệ nhất, phần thưởng của họ sẽ rất lớn. Dựa vào đó thương gia tuyệt đối sẽ nhanh chóng quật khởi. Diệp Phong mỉm cười khách sáo, vừa ứng phó với chúng nhân đến chúc mừng vừa tìm Đông Phương Hồng Diệp. Lúc này Hồng Diệp Thư không thể không hỏi gì đến gã chứ nhỉ. Kỳ quái! Hồng Diệp Thư đi đâu rồi? Tìm kiếm một lúc, sau rốt gã phát hiện thêm một manh mối, ngoẻo đầu nhìn lên chỗ của thánh giả trên chủ tịch đài. Hôm nay, Liệt Diễm và hai hộ vệ không hề xuất hiện. Đông Phương Hồng Diệp cũng dự dự thất tung, rất có thể liên can đến hắn. Các lộ tuyển thủ tràn đến đắc quan hệ đột nhiên cảm nhận được quanh gã có sát khí lưng băng khiến họ giật mình, không hiểu sao gã lại giận. Chưa quên thần uy ban nãy của gã, tất cả nhanh trí xứ tự ly với gã, chừa ra một khoảng trống. Gã không nên loạn tâm, không nên cuống. Sát khí của gã chỉ tồn tại mấy giây rồi từ từ thu liễm. Hồng Diệp Thư trước lúc để lên khiêu chiến Thư Thư còn đứng xem trong đám đông, có nghĩa là dù bị Liệt Diễm đưa đi cũng chỉ trong nửa canh giờ nay, tất cả còn có thể vãn hồi. Quan trọng nhất bây giờ là tìm ra xem cô bị đưa đi đâu. Hơn nữa nếu Liệt Diễm thường chọn biện pháp cưỡng ép, Hồng Diệp Thư khẳng định không tuân theo. Dù hắn có hai võ hoàng hộ về cũng không thể vô thanh vô tức đưa cô đi được. Nhất định có biến cú nào đó. Lánh tính lại, suy nghĩ của gã cực kỳ sáng suốt, những ý nghĩ trong óc được sắp xếp lại. Gã nhìn khắp nơi, phát hiện ra manh mối. Đông Phương Bạch cũng mất bóng. Hồng Diệp Thư từng đàm luận với gã Đông Phương Bạch là con một của đại bá, sau khi cô miết bàn mất ký ức. Luôn được ông ta chiếu cô Để báo ơn cô đồng ý kết thành phu thê trên danh nghĩa với hắn Dùng tư cách thánh tiệm để đưa Đông Phương Bạch vào thánh địa Chỉ là hắn thèm muốn sắc đẹp của cô Muốn mượn danh nghĩa hôn phu để biến giả thành thật Nhưng Hồng Diệp Thư đời nào chấp nhận loại tiểu nhân đó Thành ra gã chưa bao giờ nể mặt Đông Phương Bạch Lần đầu tiên thấy hắn Diệp Phong đã biết hắn là người hẹp hỏi Lại kín đáo bề ngoài hắn ngoan ngoãn vân lời Đông Phương Hồng Diệp Nhưng trong lòng chắc đã thậu thấu xương Chỉ vì địa vị của cô tại Đông Phương gia tộc đặc thù Nên hắn mới không dám làm gì Nếu liệt diễm hứa hẹn lợi ích với tên tiểu nhân Đông Phương Bạch, Thì việc hắn bán đứng cô chưa hẳn không thể xảy ra Gã cố nhớ lại vị trí lúc trước của Đông Phương Hồng Diệp lắc mình đến chuột cổ áo một tứ sai tuyển thủ các hạ chắc là tuyển thủ của đông phương gia tộc gã lạnh giọng hỏi đúng đúng ngươi định làm gì người này hoảng sợ không hiểu sao gã lại ra tay ta hỏi các hạ đông phương hồng diệp và đông phương bạch đi đâu sát khí từ thể nội gã tràn ra ở vào đối phương khiến y đổ một hơi lật tay chân rẫy rẫy đáp Mười mấy phút trước Đông Phương Bạch đưa Đông Phương Hồng Diệp đi rồi. Đi đâu thì ta không biết. Hỗn nguyên võ tôn. Tác giả. Mạo tử hấu tài. Thực hiện. Huyết công Tử Chuyện được chia sẻ tại website. Odiocuyện.org Chương 452 ngươi chết chắc rồi. Nghe nói hai người mới chỉ đi chừng mười mấy phút. Diệp Phong nhẹ lòng hẳn Vội hỏi Hướng nào? Hình Hình như là đi về phía Sơn môn Thánh Sơn Chúng nhân như thể tỉnh ngộ Đưa mắt nhìn nhau Họ đều nghe nói gã và Đông Phương Hồng Diệp mấy hôm nay quan hệ thân mật Chắc gã thấy hai người Đông Phương Sa đột nhiên biến mất Thì ven tức thành ra mới phẫn nộ Và thất thái như vậy Nghĩ thế nhiều người bình tê y Hơ lại nhìn gã bằng ánh mắt đầy ấm muội diệp phong này đúng là giống gia tình bất quá người ta lén đi đâu đó thân mật thì gã định đến bắt quả tang chăng hình như hơi ngược đời nhưng nghĩ là một chuyện chúng nhân không ai lên tiếng ngăn cản gã phần lớn nam tử trẻ tuổi đều thiên bị loại hèn hạ như đông phương bạch hắn không xứng với mỹ nữ ưu tú như đông phương hồng diệp Diệp Phong hoàn đao đoạt án cũng góp phần dẹp bớt chút ghen tỷ trong lòng họ, nên chúng nhân đều ngậm miệng, vui vẻ chờ xem. Mặc cho Diệp Phong đi tìm, Sơn môn thánh Sơn, gã hơi nghèo mắt thả thanh niên xuống. Liệt Diễm tuy có thân phận tôn quý trong thánh tộc nhưng cũng không dám gây loạn thánh tiềm tuyển bạc tái. Hắn rất có thể lợi dụng Đông Phương bạch dẫn dụ Hồng Diệp Thư ra khỏi Thánh Sơn rồi động thủ. Hà húng Hồng Diệp Thư xa vào bẫy dập của hắn thì không bao giờ bó tay chịu chói mà sẽ liều mạng phản kháng. Nếu song phương chân chính xung đột trong Thánh Sơn, gã phải cảm ứng thấy. Nhưng giờ trong Thánh Sơn không hề có năng lượng dao động nào đáng chú ý, đủ thấy lời tuyển thủ Đông Phương gia tộc có đến 8, 9 phần là sự thật. Quanh Thánh Sơn có chứng ngại năng lượng, nếu song phương xung đột ở bên ngoài thì dù là lưỡng vị Thánh giả cũng không cảm ứng được thiên địa năng lượng dao động. Rất có thể Hồng Diệp Thư đã rời Thánh Sơn. Gái nhanh chóng kết luận như vậy, không chần chừ thêm chút nào nữa, tứ trọng khí hải toàn lực khỏi đồng thoáng sau đã biến mất khỏi thị tuyến chúng nhân. Liệt diễm! Nếu ngươi dám động đến một sợi tóc của Hồng Diệp Thư thì ngươi Chết chắc Diệp Phong nhất định không tiếc giá nào lấy cái đầu của ngươi Sát ý lạnh lẽo từ thể nội gã phát ra Hả không thể nào Những tuyển thủ bị va liêu siêu thi nhau kêu lên Khí thế và tốc độ mà Diệp Phong vừa thể hiện vượt xa thực lực gã thể hiện ở tuyển bạc tái Hóa ra lúc đấu với ngũ sai lính vực Gã vẫn giữ sức chăng? Ý niệm này khiến tất thảy đều có cảm giác hoang đường Diệp Phong rõ ràng chỉ có tu vi nhị dai mà thực lực lại thâm bất khả chắc Ban nãy có lẽ không cần dùng siêu cấp kim cung E rằng gã cũng dễ dàng thắng được ngũ sai lính vực Tiểu tử này thật sự là quái vật không theo thường lý Đại quái vật Vô số ánh mắt đồng tình đổ vào độc cô Diệt Phong còn ngây ra đó Vì tuyệt thế thiên tài của độc cô gia tộc này đúng là xui xẻo Chạm vào ai không chạm, lại chạm vào quái vật đó Khó trách Diệt Phong từ đầu đến cuối luôn ung dung E rằng gã hoàn toàn không coi độc cô Diệt Phong ra gì Vù cá cược đó chỉ là một vở kịch Nói không khách khí thì là vở kịch gã đùa với đối thủ Trên chủ tịch đài Lưỡng vị Thánh giả nhận ra xôn xao bên dưới Khí tức Diệp Phong bạo phát khi lao đi khiến họ hơi kinh ngạc Diệp Phong này vẫn giữ sức Thực lực của y thật ra đạt tới mức nào Kim Thánh Sứ hơi giật giật ra mặt cực kỳ kinh ngạc Lão Phu chúc mừng trước Kim Nguyên Thánh điện thu nào được Thánh tiềm giả có tư chất như thế Một Thánh Sứ mỉm cười tỏ vẻ hâm mộ Đừng nhắc đến việc đó Y không ngại để lộ thực lực Vội vàng đi ra sơn môn Lẽ nào đã nhận thấy điều gì Thật ra hai thánh giả Cũng không biết liệt diễm định làm gì Nhưng giờ Đông Phương Hồng Diệp Không có mặt chắc hắn đã đồng thủ Diệp Phong đuổi đến Thì e khó mà yên lành được Dù y đến thì sao Lão Kim cũng biết liệt thiếu Sa thích nữ nhân nào Đã bao giờ thất thủ chứ Một thánh sứ lắc đầu thở dài Diệp Phong thiên tài đến đâu cũng chỉ là thánh tiềm giả thân Phận cách một trời một vực với liệt thiếu gia Một mình yêu ngăn được thiếu gia hành sự sao Chúng ta nên làm gì bây giờ Ngăn cản ý Kim thánh sứ thập phần coi trọng Diệp Phong Tất nhiên không muốn gã chạm vào liệt diễm Tăng thêm phiền hà Ngăn cản Ngươi ngăn được chăng ngươi không thấy lúc trước vì bảo vệ phương hồng diệp y không ngại giao thủ với cả liệt thiếu sa chúng ta ra mặt ngăn cản y chắc chắn không nghe một thánh sứ cười khổ hơn nữa nghe nói lưu tử này năm xưa ở bích thủy cung vì một nữ tử mà với thực lực võ tôn dám chính diện chống lại ninh nha đầu là võ hoàng khiến nha đầu đó sụn người Chúng ta ra mặt không ngưng không giải quyết được vấn đề mà khiến việc này ồn ào. Mọi ánh tiềm hậu tuyển nhân đều biết hành vi của liệt thiếu ra. Thế thì chi bằng cứ để Diệp Phong tự nếm mùi khổ ải cũng để y hiểu đến thánh địa. Dù y có thiên phú thế nào cũng chỉ là võ giả cấp thấp mà thôi. Nhưng, người không sợ liệt diễm thiếu ra tức giận, hạ sát thủ với Diệp Phong. Kim Thánh Sứ vẫn không yên tâm. Với mình Diệp Phong y, dù thực lực đạt đến thiên tôn dũng không thể ảnh hưởng đến việc liệt thiếu gia muốn làm. Một thánh sứ khuyên, liệt thiếu gia tuy phiền hài nhưng không phải người không biết nặng nhẹ. Diệp Phong cùng lắm chỉ bị giáo huấn không nguy hại đến tính mạng. Bất quá! Đông Phương Hồng Diệp khẳng định khó thoát nạn Đúng lắm! Liệt thiếu gia cũng biết tầm quan trọng của Diệp Phong sẽ không hạ sát thủ Hơn nữa thực lực của Diệp Phong không thể bước thiếu gia phải hạ sát thủ Chỉ cần tính mạng không sao thì nếm chút đau khổ cũng tốt cho y Không thì với tính cách coi thường tôn ti đó y vào thánh địa sẽ bị chèn ép tơi tả Tuyển mạc tái tiếp tục tiến hành Lưỡng vị thánh giả không quan tâm đến Diệp Phong nữa tiếp tục chủ trì thi đấu ha ha ha! Hồng Diệp tiểu thư, sao phải khổ sở như thế? Liệt diễm nhìn thiếu nữ bốc lửa trước mặt bằng ánh mắt dâm tà, đầy chiếm hữu. Hắn chưa bao giờ được thử tuyệt sắc mỹ nữ cứng cỏi thế này, tà hỏa trong lòng bốc lên, dù muốn dừng cũng không được. Hai hoàng về hắn dẫn theo chặn trước và sau Đông Phương Hồng Diệp khiến cô không thể chạy trốn. Đông Phương bạch trốn ngoài xa, lên tiếng hòa cùng Liệt diễm. Hồng Diệp, được liệt diễn thiếu gia chấm là phúc khí tu trăm năm của ngươi, không chỉ được thiếu gia ban cho vô vằn ăn sủng và lợi ích, đông phương gia tộc cũng được lợi theo. Dù ngươi không nghĩ cho mình cũng nên nghĩ đến bao năm nay phụ thân ta đối xử với ngươi thế nào đi chứ. Để báo ơn, ngươi nên cống hiến một phần tâm lực cho đông phương thế gia. Đông phương bạch có cơ hội ta nhất định giết ngươi. Đông Phương Hồng Diệp nổi giận đùng đùng thân thể xinh đẹp rực khí thế sát ý lan tràn, nhìn Đông Phương Bạch chầm chầm. Không ngờ cô nhất thời sơ ý mà mắt hớm của hắn. Càng khiến cô đau lòng là hắn bán đứng cô cho liệt diễm. Tuy thái độ của cô với Đông Phương Bạch không tốt nhưng trong lòng vẫn coi hắn là thân nhân của gia Tộc. Bình thường người ngoài chào phúng hắn cô không hề do dự binh vực. Đông Phương Bạch cũng có huyết mạch cực cao bát phượng Niết Bàn thể, lúc 15 tuổi đã hoàn mỹ Niết Bàn thành công nhưng tu luyện hơn 10 năm vẫn sơ, nơ, gơ, ở bị Giai Võ Tôn còn muốn lợi dụng thân phận hô phu để vào thánh địa. Nam nhân như thế, Đông Phương Hồng Diệp cô đời nào ra thích cho được. Tiếc rằng tất cả đã không còn quan trọng. Đông phương bạch để lấy lòng liệt diễm mà dân cô thánh tiềm hậu tuyển nhân quan trọng nhất của gia tộc Vì hôn thê trên danh nghĩa của hắn vào tay vị thiếu gia dâm tàn này. Dù phụ thân hắn có ơn nặng như núi với cô thì cô cũng không bỏ qua cho tên tiểu nhân này. Hôn phu của tiểu thư khá lắm bản thiếu gia không đành cho tiểu thư giết y. Liệt diễm liếm môi cười cười. Bản thiếu gia đang thiếu một thủ hạ ngoan ngoãn, y được đấy. Loại ti bị vô sỉ như ngươi không xứng là người Đông Phương gia tộc. Hừ, người Đông Phương gia tộc sẽ coi việc được phục thị liệt thiếu gia là vinh dự. Ngươi là con rơi được cha ta nhặt về, việc của Đông Phương gia tộc từ bao giờ đến lượt ngươi bình luận. Đông Phương Bạch bị sát khí của cô kích thích tính tự tôn nên lên cơn bột miệng. Con rơi Đông Phương Hồng Diệp mặt mũi nhợt nhạt cô được bá phụ cho biết Từ lúc cô bé, cha mẹ đã mất được ông ta bồi dưỡng Sau khi niết bàn trùng sinh vì Phượng Hoàng này có vấn đề nên có mất ký ức Giờ Đông Phương Bạch nói hớ khiến cô vốn còn nghi hoặc nắm bắt được manh mối Bá phụ mà cô coi là an nhân nhất định trai xấu việc gì đó quan trọng Cô và Diệp Phong có lẽ từng quen nhau À... Đông Phương Bạch Tử biết lỡ lời, vội im miệng. Được lắm, được lắm. Liệt diễm nghe ra được vấn đề, nhưng đó không phải thứ hắn quan tâm. Lại bước lên mấy bước, tươi cười nói với Đông Phương Hồng Diệp. Hồng Diệp tiểu thư, bản thiếu gia không hiểm thân phận của tiểu thư là gì. Tương lai tiểu thư vào thánh địa sẽ được hưởng tôn sùng và vinh diệu bất tận thế nào. Hốn nguyên võ tôn. Tác giả. Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website UDH.org Chương 453 Nhất tuyến sinh cơ ký ức tình lại Si tâm vọng tưởng Đông phương hồng diệp dâng tràn khí thế Hỏa diễm quanh mình thoáng hiện phượng hoàng tư ảnh Hơi nóng ràn rạc, lạnh giỏng quát Mau để ta đi Không thì ta không khách khí nữa Ha ha ha Liệt diễm như thể nghe thấy việc buồn cười lắm Không khách khí Bản thiếu gia muốn xem tiểu thư không khách khí thế nào Không tính tu vi của bản thiếu gia hơn xa ngươi Chỉ bằng hai hoàng vệ ở đây Hồng Diệp tiểu thư tưởng mình có cơ hội thoát khỏi tay bản thiếu gia sao Bất quá tiểu thư thích đùa thì bản thiếu gia đùa cùng Nữ nhân đạt được dễ quá bất hết thú vị Liệt diễm để lộ dâm tà Thể nội hỏa nguyên cũng dâm theo Ta không chạy được nhưng kéo theo ngươi xuống địa ngục Ánh mắt đông phương hồng diệt quyết liệt Màu đỏ rực rỡ từ thân thể cô tràn ra Nhập vào hỏa nguyên của cô Thư ảnh phượng hoàng từ trung tâm rạp ra hai bên rực tươi đỏ Đông phương bạch cả kinh Vội nhắc nhở Liệt thiếu ra cẩn thận À muốn kích hoạt cử hoàng huyết mạch tự nổ khí hải để đồng quy vu tận với thiếu sa Di hả Liệt xiếm kinh hãy lui nhanh cách đông phương hồng diệp mấy chục trưởng mới cuốn lên mắng Có thể ngăn được cử hoàng huyết mạch gì đó không À bắt đầu phát ra huyết mạch chi lực Tuy chưa đạt đến cực hạn nhưng có thể dẫn nổ khí hải bất cứ lúc nào Đông phương bạch gấp rút giải thích Muốn ngăn cả à cũng được nhưng phải hành động trước Cắt đứt liên hệ giữa à và nguyên lực Trừ phi người xuất thủ có thực lực vượt xa à Không thì không có cơ hội Liệt thiếu gia xin hãy cẩn thận Năng lượng bản loạn trong mình nữ nhân này đủ giết chết Bất kỳ sinh mệnh nào tu vi dưới thiên tôn trong vòng hơn 10 trưởng Bọn thuộc hạ ở gần cũng sẽ trọng thương Một hoàng vệ trầm giọng nhắc nhở Ta lệnh cho ngươi xuất thủ ngăn nữ nhân này lại. Thực lực của Hoàng về hơn xa Đông Phương Hồng Diệp, chắc có cơ hội ngăn chặn được. Đứng im, Đông Phương Hồng Diệp mắt lạnh đi thân hình càng lúc càng đẹp đẽ, không gian chấn động vì năng lượng cô phát ra. Cao giai võ Hoàng, đích xác có cơ hội ngăn cản ta nhưng nếu ta quyết tử thì họ cũng không thể ngăn được. Võ Hoàng có cơ hội dựa trên cơ sở Đông Phương Hồng Diệp còn chút hy vọng nào đó Nhưng nếu cố quyết tâm phát động đồng quy chi thuật Dù thánh giả cũng bó tay Nữ nhân này đúng là không biết tốt xấu Liệt diễm gầm lên ngoài xa ngươi thà chết không chịu phục thì bản thiếu gia là vì sao Vì ngươi không xứng Đông Phương Hồng Diệp giọng lạnh như băng khiến sắc mặt hắn càng méo mó Hào, hào, ngươi chết thì ta lấy cả đông phương thế ra bồi táng, liệt diễm hung hãn ra mặt, sát khí ràn rạp, đông phương bạch trắng nhợt mặt mày cầu xin, liệt thiếu gia thiếu gia không nên uổng sát người vô tội, đông phương gia tộc luôn cung kính với thiếu gia, chỉ có tiểu tiện nhân này ngỗ nghịch, sao lại chút lên đầu bản tộc, cút, liệt diễm phất tay hất đông phương bạch văng đi. Ai khiến bản thiếu gia không vui, bản thiếu gia giết hết thân nhân của kẻ đó, không chừa một ai. Đông Phương Hồng Diệp hơi rúng đồng rồi lãnh tính ngay đột nhiên nhận ra cảm giác thuộc về Đông Phương thế ra không nồng như tưởng tượng. Tuy cả gia tộc bồi táng khiến cô đau đớn vạn phần nhưng không hề muốn rút lại. Hỏa nguyên năng lượng. Tiếp tục dâng lên. Tiện nhân. Tồn vong của cả gia tộc chỉ phụ thuộc vào ý niệm của ngươi, liên lụy cả gia tộc mà ngươi không hối hận hả. Đông Phương Bạch sợ hãi dơ, dơ quy quy, e, nơ b hát cuồng, khàn khàn gào lên. Những người khác của gia tộc còn có tư cách trách ta. Riêng ngươi thi không Đông Phương Bạch. Lúc bán đứng ta cho liệt chiếm, lẽ nào ngươi không hối hận. Đông Phương Hồng Diệp lấm liệt quát. Đông Phương Bạch hối hận đến phát cuồng, sớm biết Đông Phương Hồng Diệp Cương liệt bất khuất như vậy thì hắn sao phải khổ đem cả gia tộc vào rồi bị liên lụy. Nhưng hắn không hối cãi mà biện giải. Ta làm vậy cũng vì muốn tốt cho ngươi. Với thân phận của liệt diễm thiếu gia chẳng hơn thánh tiềm giả Diệp Phong đó sao? Ngươi theo thiếu gia cả gia tộc sẽ được thơm ly ngươi có biết không? Vô sỉnh. Nghe đến tên Diệp Phong, lòng cô gần sóng kinh ngạc nhận ra chút ý niệm hăm sống còn lại là vì nam tử đó mang lại. Tiếc rằng, lần này gã không thể xuất hiện chẳng trước mặt mình nữa. Liệt diễm cực kỳ nhanh nhạy nhận ra tâm tư cô dao động, liền gần giọng. Đúng còn xú tiểu tử tên Diệp Phong đó nữa. Người chết thì hắn cũng phải bồi táng. Ta sẽ trẻ sát hắn ném vào yêu ma sâm lâm cho yêu thú ăn. Ha ha ha. Tâm cảnh của cô xuất hiện sơ hở cực lớn trước lời hắn nói. Hai hoàng vệ biết cơ hội không thể để mất, lập tức xuất thủ. Một hoàng vệ đưa tay thiên địa chi lực quanh đó trong tích tắc hình thành sợi dây chói, làm chậm mấy lần hỏa nguyên của Đông Phương Hồng Diệp điều động. Hoàng vệ còn lại lắc mình biến mất. Cô chợt tỉnh ra kinh hãi phát động đồng quy chi thuật, chỉ tiếc đã muộn rồi. Hoàng về còn lại hiện thân sau lưng cô, hỏa nguyên sắc bén thấu vào tiểu phúc đơn đình cô, khí hải vốn cuồng bạo bỗng chầm dần. Cô thôi đồng thế nào cũng không thể điều động mảy may hỏa nguyên. Chát, hỏa nguyên trong thể nội hắn khẽ nổ đông phương hồng diệt như bị sét đánh tấm ân đơn bạc từ trên không rơi xuống, làm môi đỏ dì máu. Rực rõ thay lương, ha ha chết sao được, ngươi là của ta. liệt kiếm hớn hở lao tới chụp lấy cô. hai hoàng vệ hoàn thành nhiệm vụ thả lỏng thần kinh lại lơ lửng trên không. tay hắn sắp chạm vào lồng ngực Vun cao quyến rũ của cô thì một đạo kim quang chợt bén xéo tới. đạo kim quang vô thanh vô tức, ngay cả hai hoàng vệ cũng không kịp phát giác, muốn xuất thủ ngăn lại cũng không kịp. Từ đáy lòng hắn giấy lên cảm giác tử thần đang tới, không biết nên làm thế nào cho đúng. Tuy hắn có tu vi lục sai võ tôn nhưng ứng biến đối địch em rằng không bằng cả một võ tôn ở võ nguyên đại lục. Đạo kim quang này đủ lấy mạng hắn, tuy khiến đáo nhưng tốc độ và góc độ lại trên nhau rất nhiều. Nếu liệt diễm là võ tôn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú thì lẽ nào không tránh được. Kenh! quanh mình hắn giãy lên một lớp trứng ngải rực lửa, kim quang va vào thì lệch đi tan đại bộ phận năng lượng. Kim quang còn lại vạch qua đầu vai hắn, cuốn lên một giải máu rồi tan biến. Một thân ảnh vàng rực lướt tới, ngọn quyền sáng thẳng vào trứng ngải rực lửa, lúc trứng ngải bị công kích một lần rồi nên vỡ tan, đà quyền của người đó không giảm, giáng vào tầm hắn. Cách tiếng xương vỡ vang lên giòn tan. Mặt liệt diễm bẹp giống lại văng đi Hai hoàng về cả kinh thất sắc cùng lao tới đỡ lấy hắn Đông phương Hồng Diệp đang lúc hư nhược Lờ mờ cảm giác một cánh tay ấm áp ôm eo mình Mùi vị quen thuộc sộc lên cô cố gắng mở mắt ra Đập vào con ngươi quả nhiên là gương mặt đầy quan tâm của Diệp Phong Xin lỗi Hồng Diệp thư Để đến muộn Diệp Phong tự trách Gã đề phòng đủ đường nhưng sau cùng Hồng Diệp Thư vẫn bị thương tổn, lửa giận dâng lên trong lòng khiến nhiệt độ quanh đó đột nhiên giảm đi. Gã lấy một viên sinh hóa đơn nhét vào miệng cô đồng thời tống thêm một luồng nguyên minh lực đầy sinh cơ. Thương thế của cô tuy không nhẹ nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng. Có gã trợ giúp tin rằng cô sẽ nhanh chóng hồi phục. Nhưng tình hình dự dị như thế. Nguyên nguyên lực vừa nhập vào thể nội thì đầu ấp cô như được vật gì đó mở tung từng hình ảnh vừa quen vừa là lướt qua như đèn cụ. Đầu cô tưởng nước ra, đau đến nhói tim, khẽ xên lên rồi ngất đi trong lòng gã. Hồng Diệp Thư Gã không hiểu, hô lên kinh hãi, sinh hóa đơn và nguyên nguyên lực của gã chưa từng thấy ai bảo có tác dụng gì, thật ra là sao? Ngươi thật ra đắc làm gì hồng diệp thư. Ánh mắt đầy sát cơ găm vào má Liệt Diễm. Mặt hắn lúc này không còn thành hình người, miệng không ngớt thổ huyết. Hai hoàng vệ hiển nhiên có linh đơn diệu dược, nhanh chóng cắt được cơn đau cho hắn. Ta phải giết ngươi. Không, ta phải hành hạ ngươi ngàn lần mới tiêu được mối hận này. Hắn đường đường là thánh tộc cấp cao, bao giờ bị đánh như thế đâu? Cảm giác đau đơn trên mặt khiến tâm tạng hắn co rút, khó lòng chịu được. Ngươi đã làm gì Hồng Diệp Thư? Diệp Phong coi khinh mọi uy hiếp của đối phương tiếp tục lạnh lùng nói. Không nói, ta giết ngươi trước. Đông Phương Bạch thấy gã ôm Đông Phương Hồng Diệp thì ven tức lồng lộn. dâng cô thánh tục là vinh dự nhưng rơi vào tay Diệp Phong thì tiểu tử này không xứng. Có lẽ vì có hai hoàng vệ làm y trưởng Diệp Phong lại ôm Đông Phương Hồng Diệp Nên hắn không cố kỷ gì Lao đến trước mặt gã mắng Ngươi là cái thá gì Dám đả thương liệt diễm thiếu ra Lại còn dám nói thế Giác cười cút ngay Tiếng quát như sấm động khiến Đông Phương bạch cứng người Rồi bóng xanh phất qua như trước Giáng mạnh lên người hắn Huyền Thiên như ý bổng tự lực thuật Tứ trọng khí hải toàn khai, lực đạo bài sơn đảo hải, bùng, một tiếng vang vọng, đông phương bạch hóa thành thịt vụn trong tích tắc, máu giải đầy trời, hỗn nguyên võ tôn, tác giả, mạo tử hữu tài, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website, od.org, chương 454. Ai coi thường ai, thiếu gia cẩn thận. Người này cực đầu nguy hiểm. Hai hoàng vệ phụ trách bảo vệ liệt diễm lắc mình chặn trước mặt chủ tử. Thực lực của diệt phong và khí tức đáng sợ phát ra khiến chúng cũng thấu uy hiếp cực độ. Ngươi dám giết ta? Ngươi có bản lĩnh giết bản thiếu gia? Liệt diễm cười điên cuồng. Bản thiếu ra đường đường lục sai võ tôn Có vô số thánh khí tại thân Ngươi dám uy hiếp ta hả Dù hoàng vệ không xuất thủ Thì ngươi làm gì được ta Thánh khí Diệp phong nhớ mày Ngư khí vẫn lạnh lùng trào phúng Là chứng ngải năng lượng ban nãy Giúp ngươi thoát khỏi kiếp số Tiếc thật Vẫn không bảo vệ được ngươi Loại sâu kiến đáng ghét Bị diệp phong kinh miệt Dưới cầm liệt xiếm lại đau nhói lên Hắn gầm vang tức giận Ban nãy chỉ là một thánh khí tự động kích phát phòng ngự mà thôi Hiệu quả hữu hẳn Tên xú tiểu tử vô tri như ngươi sao biết được chỗ lợi hại của thánh khí Thiếu gia để thuộc hạ bắt người này giao cho thiếu gia xử trí Lưỡng vị hoàng vệ không yên tâm, khuyên can Các ngươi cũng coi thường bản thiếu gia Liệt xiếm giận phát cuồng Hắn tuy ăn hại nhưng cũng còn đôi chút kiêu ngạo của thánh tộc, đối diện với địch thủ có tu vi cao hơn thì sẽ nhờ vào hoàng vệ, nhưng Diệp Phong tu vi thấp hơn hắn, bị ném đòn của gã khiến hắn khó lòng chấp nhận. Ư. Đông Phương Hồng Diệp trong lòng gã chợt lên khẽ, từ từ tỉnh lại. Diệp Phong, sao để lại ở đây? Đông Phương Hồng Diệp hơi đỏ mặt, hỏi với ngữ khí kỳ quái, "Ta Sao lại ở đây Vốn thấy cô tỉnh lại Gã đang hớn hở Nháy mắt đã bị câu hỏi này dập tắt Hồng Diệp Thư sao lại nói năng như một người khác Lập tức niềm vui như vỡ trong ớt gã Ngư khí quen thuộc này Không phải liếm Hồng Diệp năm xưa sao Lẽ nào Hồng Diệp Thư ký ức của Thư Thư khôi phục rồi hả Tay Diệp Phong hơi dụng lực Ôm cô càng chặt khiến cô đỏ bừng mặt gì mà khôi phục ký ức? ừ, đầu đau quá. cô ôm đầu nhíu chặt chân mày chuyện cũ như từng mảnh vỡ sưng lên tức thì tỉnh lại hoàn toàn. thánh tục, liệt diễm, để để ngốc, sao lại xuất thủ? mắt cô mở đi, lời lẽ hơi loạn xạ nhưng gã hiểu được. năm xưa để không đủ thực lực, đát tận mắt thấy thư thư chít một lần. Toàn thân gã phát ra tự tin và chiến ý vô cùng. Lần này, để không cho phép sự việc tương tự phát sinh. Dù đối phương là thánh tộc cao cao tại thượng, ai tổn thương đến tỷ thì sẽ phải trả giá. Tiểu tử khá lắm, nhưng thời gian biểu diễn của ngươi kết thúc rồi. Bản thiếu gia phải tự tay trừng phạt loại sâu kiến ngươi. Liệt Kiếm không hiểu lấy đâu ra một tấm áp sát đủ màu. Hùng hãng lao lên tay cầm một cây đao cán dài không lưới, cắt đứt câu chuyện của hai người. Ngươi quan tâm nữ nhân này như vậy thì ta không để ngươi chết dễ dàng đâu. Ta phải dày vò tiện nhân này trước mặt ngươi, khiến ngươi đau đớn vô vàn. Không chỉ vậy, bản thiếu gia sẽ mang ả về thánh địa cùng bằng hữu hưởng thụ món ngon này, chắc họ sẽ hứng thú lắm. Ha ha ha ha! Ngươi muốn chết, Gã lạnh lùng hẳn, phẫn nộ từ đáy lòng như nham tương núi lửa trực phun trào, sôi lên bùn ụt. ngươi muốn chết thì có. Liệt diễm phát ra hỏa nguyên hùng hậu, hỏa diễm đao như thực chất hình thành trong tí tắc chém vào mặt diệp phong. Hồng diệp thư cẩn thận bảo vệ bản thân. Gã khẽ gạt đông phương Hồng diệp, vung cử bổng lao lên. Chát, chát. Hỏa diễm đao trong tay liệt diễm còn ngưng kết hơn đao thật, va và mạnh vào như ý bổng mà năng lượng không tan đi tí nào. Thánh khí quả nhiên vượt xa linh khí, hỏa diễm đao vung lên lần nào cũng cố theo sóng lửa hung hãn tràn vào Diệp Phong. Tiếc rằng huyền tiên như ý bổng trong tay Diệp Phong không phải phàm vật. Đừng nói sóng lửa không tổn thương mảy may mà hỏa diễm đao toàn lực bổ chúng cũng không chày chùa gì. Như ý bổng nặng vạn cân Nhưng trong tay gái nhẹ nhàng như mấy chục cân Cương khí từ từ bổng thổi tan sóng lừa Uy lực còn lại không tổn thương được gái Thực lực liệt diễm bình thường Thậm chí không bằng lục sai võ tôn phổ thông Nhưng mặc một tấm thánh khí hộ thân giáp Cầm hỏa diễm đao uy lực vô cùng Đấu với diệp phong công hề kém thí Gái tất nhiên kinh ngạc Không ngờ thánh tộc thiếu gia huyên hoang này Khi giao đấu cũng không kém quá Gã kinh ngạc còn từ đáy lòng liệt diễm thì là kinh hãi. Một tiểu tử tu vi chỉ nhị sai lại chặn đứng đòn tấn công của gã khi sử dụng hứng khí. Không chỉ vậy, về mặt sức mạnh, gã còn chiếm ưu thế. Chát, thân thể liệt diễm bị hất bay đi thánh hỏa giáp phát ra làn sáng rực dị, hóa giải hết lực sát thương từ cử bổng của Diệp Phong hắn sắp dựa vào hỏa nguyên từ thân kích phát phòng ngự này, tuy liệt diễm không thể khởi động toàn bộ hiệu quả nhưng với tu vi của hắn, dù sơ giai võ hoàng cũng khó lòng thương tổn trí mạng được. Gã dù khởi động tứ trọng khí hải vẫn không đạt đến võ hoàng. Hắc hắc hắc! Không ngờ đấy cây bồng trong tay ngươi lại không kém gì đỉnh cấp thánh khí. Liệt diễm thực lực kém cỏi nhưng nhãn quang không tệ sao thủ mấy lần lại nhìn ra chỗ bất phàm của Như Ý Bổng Bắt ngươi thì vũ khí này có thể bán được giá cao tại thánh địa Liệt diễm xa vào hạ phong nhưng không hề lo lắng Thực lực của Diệp Phong mạnh hơn nữa cũng không phá được phòng ngự của thánh hỏa giáp Hơn nữa hắn còn hai hoàng vệ sau lưng Lúc này hắn đang như mèo vờn chuột chơi chán rồi mới giải quyết đối phương Sương cốt Diệp Phong kêu canh cách ấn tật thuật lập tức chuyển thành cử lực thuật Gã đã hiểu rõ phương thức sao đấu của liệt diễm Trừ lợi dụng thánh khí trên mình thì không có gì đặc sắc Nhưng dù vậy, dấu thất sai võ tôn bình thường đấu với hắn tất không có ưu thế gì Đáng tiếc, Diệp Phong không phải võ tôn thông thường Nếu ngươi còn mạng về thánh địa thì hãng ảnh tưởng Diệp Phong lại quát to như ý bổng mang theo khí thế di sơn đảo hải sáng xuống. Liệt Diễm cười giượm gì bất động trên không đợi Diệp Phong đến sát thủ tay hắn bỗng nhiên hồng quang lóe sáng một quả hỏa châu rực rỡ bắn ra như trước. Hỏa châu ẩn chứa năng lượng khiến người ta lạnh mình. Diệp Phong chưa đến gần đã ngửi thấy mùi nguy hiểm nhưng gã đang lao tới múa tránh cũng không kịp nữa. Lôi hỏa thánh châu nổ. Liệt diễm gầm lên tiếng nổ khiến không gian cơ hồ méo đi nuốt trưởng Diệp Phong vào trong làn lửa A Đông phương hồng Diệp bịt miệng, khô lên đầy thương tâm uy lực cỡ đó dù gã không chết cũng trọng thương Thân thể sực cháy của gã từ thinh không rớt xuống đất khói bụi mịt mờ Hai hoàng về cũng mỉm cười Liệt thiếu gia tuy kinh nghiệm chiến đấu kém Nhưng tu vi không tệ cộng thêm mười mấy món thánh khí uy lực bất phàm phụ trợ Thắng tiểu tử nhị sai này dễ như trở bàn tay Cả hai cười thầm ban nãy thần kinh mình hơi mẫn cảm quá Tiểu tử diệt phong này lợi hại đến đâu cũng vẫn ở tôn cấp Tôn cấp không thể uy hiếp được thiếu gia Thánh khí của bản thiếu gia Không phải loại tiện dân vô tri sinh tại Võ Nguyên Đại Lục như ngươi hiểu được. Liệt diễm sa vẻ như người thắng lợi kêu lên kiêu ngạo. Tôn nghiêm của thánh tộc, không ai có thể tùy ý xâm phạm. Thiếu gia chỉ cần thuận tay đi triển mấy thánh khí, Võ Nguyên Đại Lục trừ Võ Hoàng gia thì mọi cường giả đều bị ta coi như sâu kiến, hết sức khinh thường. Diệp Phong, ngươi cũng không ngoại lệ. Khinh thường Giọng nói lạnh lùng khiến người ta lạnh người từ dưới đất cất lên tất cả đều biến sắc Đông phương hồng diệt bật khóc vì mừng còn liệt diễm và hai hoàng vệ không dám tin vào mắt mình ngươi có tư cách gì kinh thường ta Thân thể diệt phong bao bọc trong năng lượng tím đen từ từ bay lên không đối diện liệt diễm Nhất trọng thần thông biến thổ chân nguyên khởi động Khí thế của gã gần ngang với sơ dai võ hoàng bằng vào tông kích không đủ gãy ngứa của ngươi ban nãy buồn cười diệp phong nhèm mắt khóe môi hơi nhít lên sao sao lại như thế con ngươi liệt diễm co rút lại bị khí thế của gã chấn biết lùi lại liên tục khí tức nguy hiểm mà hắn chưa bao giờ được trải nghiệm dâng lên sắc mặt hắn nhợt đi trong lúc kinh hoàng tay trái run lên tựa hồ định hành động thánh khí hà Ta cũng muốn xe xem. Câu nói chưa vọng hết vào tai liệt diễm thì thân ảnh Diệp Phong đã lướt đến, một tay giữ chặt tay trái hắn. Thiếu gia cẩn thận. Hai hoàng về cả kinh thất sắc định thần lại là lập tức xuất thủ. Muộn rồi. Diệp Phong phảng phất lầm bẩm bàn tay đen lánh quang của thổ hệ chân nguyên năng lửa trợt nắm lại. Bộp lớp năng lượng của thánh hỏa giáp không mảy may ngăn được diệp phong chân nguyên và hộ thể năng lượng chỉ ma sát một lúc khớp xương tay liệt diễm bị gã chấn gãy a liệt diễm thét lên thê thảm cơn đau sụp vào tim khiến tâm tạng hắn co rút đinh cuồng cơ hồ ngất đi hốn nguyên võ tôn tác giả mạo tử hữu tài thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website U đi U chuyện chấm O sở G Chương 455 Lực áp cao dai Lớn mật Hai hoàng vệ cuốn lên Chơ mắt nhìn thiếu ra Bị đối phương đánh gãy một tay Từ đáy lòng họ cực kỳ hoảng sợ Hỏa nguyên thiên thánh Truy cứu việc này thì họ khó thoát tội Một hoàng vệ che trở Cho liệt diễm như ánh chớp Đề phòng diệt phong tiếp tục Hạ sát thủ Người còn lại thi triển lính vực Hỏa nguyên cử phủ khoảnh khắc sau đã ngưng tụ trên bồ gã, chém xuống mạnh mẽ. Hai bên lưới phủ không khí cong đi vì nhiệt độ quá cao thiên địa phản phất chỉ còn lại ngọn lửa rừng rực đó. Thập bát địa chấn. Gã vung bồng va chạm với cử phủ, ầm. Không gian nát vụn tiếng nổ vòng đất trời. Diệp Phong và Viên Hoàng vệ đều run người đoạn gã bắn đi hơn trăm thước mới hóa giải được hết lực đạo xung kích. Tay Tay ta Liệt diễm gầm lên khàn khàn Lấy lại tay cho ta Đoạt lại được cánh tay trái Hắn có thể dựa vào thần đơn diệu dược của thánh địa mà hoàn toàn phục nguyên Nhưng không có thì đơn dược thần kỳ đến đâu cũng không thể khiến tay hắn mọc ra Tuy tính mạng không sao nhưng hắn không muốn làm một thiếu gia cuộc tay Trả tay thiếu gia lại đây Ta sẽ để ngươi toàn thây Hoàng vệ vừa giao đấu với Diệp Phong nộ khí sung sung uy hiếp. Để ta toàn thây. Diệp Phong cười nhẹ, làm lơ đối phương. Gã cởi cái vòng xanh trên tay liệt diễm xuống, đó là chữ vật giới của hắn. Gã quét thần niệm vào, trừ hai bí tịch và đôi chút đơn dược thì toàn là thánh khí, đếm sơ sơ không dưới mười món. Thánh khí. Gã lần đầu được thấy, nhưng từ uy lực của lôi hỏa châu thánh hỏa giáp thì thấy không thể coi thường. Gã thuận tay lấy ra hai món phòng ngự thánh khí đặt vào ta Đông Phương Hồng Diệp bạn đeo cái vòng xanh lên cổ tay đợi lúc dối sẽ xem xét. Đông Phương Hồng Diệp biết gã quan tâm đến mình, mắt hơi đỏ lên cẩn thận đón lấy hai món thánh khí thử một chút là biết phương pháp sử dụng. Thánh khí tần tu vi hoàng cấp mới có thể sử dụng 100% hiệu quả, với tu vi tứ sai võ tôn như cô miễn cưỡng có thể khởi động. Có hai thánh khí hộ thân, ít nhất cô cũng đấu được mấy chiêu với hai hoàng vệ. Nếu hai hoàng vệ muốn bắt cô để uy hiếp gã thì ít nhất cô cũng thứ chống lại. Chỉ cần một tích tắc là gã kịp cứu viện, vù. Hoàng vệ vừa mắng mỏ thấy gã làm lơ thì nhún mình định xuất thủ cướp lại So với lấy mạng diệp phong tay liệt diễm quan trọng hơn Gã đát phòng bị chân thi triển ngự khí thần thông thuật Thân hình như rửa mì trượt đi rồi lại ngự khí sầm mạnh lướt đến sau lưng hoàng vệ Ngươi cũng nếm một đòn của ta thập bát điệp chấn Như ý bổng bổ xuống đồng thời khí lưu quanh hoàng vệ chói lại khiến hắn không thể đụng dậy. Đó là thúc khí thần thông thuật Diệp Phong vừa học được. Bản chất cũng là ngự khí thần thông thuật nhưng tác dụng chỉ là phụ trợ, không phải sát thương. Hoàng vệ đến từ thánh địa đương nhiên không lạ gì chiêu này có điều do một thánh ẩm giả của võ nguyên đại lục xuất ra thì khiến họ kinh hãi gì thường. Võ giả trừ phi đạt đến võ hoàng chi cảnh có thể lợi dụng uy năng của lĩnh vực và khí trường mô phỏng chiêu này ở mức nhất định. Diệp Phong chỉ là võ tôn thúc khí thần thông thuật của gã sống hệ thần thông thuật chính, không hề có dấu tích nguyên lực. Bất quá Diệp Phong không cho hắn cơ hội cân nhắc, như ý bồng đã sáng xuống, uy lực khiến viên hoàng vệ dù đạt cao dai cũng phải cẩn thận ứng đối, chát. Lính vực sòe ra trướng ngại như hình cái u chặn ngọn cử bồng lại, cử đại thuật, thêm một đòn thập bát điệp chấn. Thân thể Diệp Phong lớn vụt lên, nháy mắt biến thành cử nhân, vung tay cầm như ý bồng quật vào eo đối phương. Vô ma chi thuật. Hai hoàng vệ hô lên kinh hãi ban nãy thúc khí thần thông thuật khiến họ nghi hoặc thịt hình thể thần thông thuật lần này đã chứng minh vô thượng thần thông của Diệp Phong bắt nguồn từ đâu. Hoàng vệ bị công kích liên tục chấn động với thần thông thuật, ảnh hưởng nhiều đến sức chiến đấu và năng lực phản ứng của hắn. Ngọn bổng này, hắn không thể ung cung đón đỡ mà vội vàng hình thành lính vực chặn lại Chát, lính vực của hoàng vệ nổ vang, hỏa nguyên cơ hồ tan hết, bị hất bắn xuống đất núi non lay động Ngươi, ngươi học ở đâu vu ma chi thuật Một hoàng vệ khác trợn trừng mắt kinh hãi hỏi Diệp phong bĩu môi, hừ lạnh Cái gì là vu ma chi thuật Lạ thật Bí thuật mô học được các hạ thấy sao Thi triển thần thông thuật cũng được nhưng nhất định phải không liên can đến vu võ nhất tộc Gã đã có lời giải thích sẵn Giờ đối phương hỏi thì gã tất nhiên lên tiếng phủ nhận Hoàng vệ bị chấn bay chật vật từ dưới đất bò dậy cuống cuồng vận khí hải Lại thi triển lính vực trường Lính vực không phải càng lớn càng mạnh Lính vực của thất sai võ hoàng này không đầy mười thức vuông nhưng nguyên lực ngưng luyện vô cùng công kích ảo hóa ra cũng uy lực chắc Việt, vượt xa bốn võ hoàng liệt hỏa tông. Dù ngươi có phải vu ma dư nghiệt hay không thì hôm nay cũng là ngày dỗ của ngươi. Hoàng vệ này đã nổi giận thật sự, lính vực năng lượng chảy như hỏa hồng nham tương từ từ hình thành một ngọn lời trảo lớn cỡ thân người. Đầu ngón tay... Không gian như cháy lên rừng rực kêu tanh tách trong không khí. Lợi chảo lính vực chụp vào họng gã, nhanh đến mức mắt thường khó thấy. Gã vẫn giữ nộ cười chảo lồng, nắm chặt liệt diễm sơ lên. Lợi chảo đến sát đầu gã thì dừng phát lại. Hoàng vệ đang công kích, hai mắt đỏ ngầu như muốn nuốt sống người khác, sát khí lan tràn toàn thân. Ngọn chảo chứa đầy năng lượng khủng khiếp của hắn không dám chụp xuống. Giết gã không khó nhưng sẽ phải hủy cả tay liệt diễm, hắn có thể tưởng tượng như thế mình sau rút cũng sẽ chết không toàn thây. Liệt diễm là tàng tôn tử mà hỏa nguyên thiên thánh yêu thương nhất, nếu không yêu thương thì ông ta đời nào chấp nhận vi phạm cấm lệnh đưa hắn xuống võ nguyên đại lục chơi bời. Nếu tay hắn còn nguyên, hai người còn có thể lấy ông chuộc tội, giữ được tính mặng, ngoài ra chết không có đất trôn. Đến đây, xem cánh tay này hay tính mạng ta biến mất trước. Diệp Phong vung vung cánh tay, dáng vẻ cực kỳ gây hấn, suýt nữa khiến hai hoàng vệ ngất đi vì giận. Cổ họng liệt diễm phun ra một ngụm máu, cơn giận tràn vào tim. Tên vương bác đản khốn kiếp, dám lấy tay bản thiếu gia làm lá chắn. Liệt diễm vốn đau thấu tim sao chịu nổi. Hắn hẳn không thể lệnh cho Hoàng vệ bất chấp tất cả lập tức xếp gã, lại tiếc sẽ cánh tay mình. Tâm thái giận dữ lại không quyết định được đó cộng với tất khí vô vàn khiến hắn không chống chọi được, mắt tối sầm ngất đi. Ngươi có biết hậu quả chống đối thánh tộc không? Hoàng vệ thấy không thể động thủ thì đổi sáng tấn công bằng lời lẽ. Võ Hoàng có ưu thế ở lĩnh vực nhưng Diệp Phong có lá chắn Lính vực căn bản không thể phát huy tác dụng, còn giao đấu sáp lá cà thì dù hắn là cao dai võ hoàng cũng không chắc thắng được người biết thần thông thuật như Diệp Phong. Nên hắn đành phải dọa nạt. Ta đã cảnh cáo các ngươi kẻ dám động đến Hồng Diệp Thư, dù là thánh tộc cũng phải chết. Ngữ khí Diệp Phong lạnh lùng. Xem ra các ngươi không coi lời cảnh cáo của ta ra gì. Cuồng vọng. Hai hoàng vệ đồng thời quát lên, võ giả võ nguyên đại lục chỉ là một nhóm đê tiện trong mắt họ, không thể nào so với thánh tục. Đừng nói liệt diễm chỉ muốn chơi bởi một nữ thánh tiềm, dù hắn thích ninh thu vũ thì bà ta cũng chỉ còn nước tuôn theo. Diệp phong đáng chết này nhất định vô chi đến cực hạn nên mới dám xuất thủ với liệt diễm. Cuồng vọng Để mỗ cho các ngươi thấy cái gì là cuồng vọng thật sự. Tay gã tủ lại một sải chân nguyên tím đen, khẽ quát lên, bùng. Tay liệt diễm hóa thành mảnh vụn trong tích tắc. Tên điên này, ngươi định bắt bọn ta bồi táng hả? Hai hoàng vệ lúc đó thậm chí muốn tự sát. Tay liệt diễm nát rồi, dù họ sẽ diệt phong thành vạn mảnh cũng không thể lý công chuộc tội, giữ được tính mạng. Ta còn muốn lấy mạng hắn chân nguyên năng lượng của gã liên tục sầm cao ba khí hải một hỏa thổ đồng thời chuyển động điên cuồng tam trọng thần thông biến cử đại thuật cử lực thuật trước ánh mắt kinh ngạc của hai hoàng vệ thân thể gái như ma thần sáng thế lớn vụt lên thành hai trưởng như ý bổng khổng lồ trở nên cực kỳ thích hợp với gã như một tay đại bổng chùy chịu chết đi Huyền thiên như ý bổng không kém gì lính vượt sáng vào liệt diễm. Hoàng vệ bảo vệ liệt diễm vội giúp người tránh đi, nhưng khí lưu cuồn cuồn quanh đó khác nào xoáy nước ở biển, giữ chặt lại khiến hắn không thể động đậy. Khí tức tam trọng thần thông biến của Diệp Phong không kém cao dai võ hoàng thúc khí thần thông thuật thi triển ra há đối phương dễ dàng thoát được. Ngọn bổng này mà thật sự ráng xuống, Không chỉ liệt diễm không giữ được tính mạng Dù là hoàng vệ cũng mất nửa cách mạng như chơi Thậm chí táng mệnh đương trường cũng không lạ Hoàng vệ thi triển lính vực cố nhiên chặn được tuyệt đại bộ phần lực đạo Còn liệt diễm đang hôn mê E rằng không chịu được cả chấn động mà lính vực đón đỡ công kích tạo ra Trong khoảng khắc ngàn cân treo sợi tóc Hoàng vệ tạm bỏ liệt diễm xuống Xong thủ kết thành tư thế kỳ quái Thánh ấm Hỏa, hỏa nguyên lĩnh vực trong phạm vi khí trường của hắn nhanh chóng ngưng thành hỏa ấm như bàn tay, vỗ lên huyền thiên như ý bổng, hỗn nguyên võ tôn, tác giả, mạo tự hấu tài, thực hiện huyết tông tử chuyện được chia sẻ tại website audio.org, chương 456, chảm thảo trừ căn thánh hỏa ấm khí thế bàng bạc chính diện va chạm với huyền thiên như ý bổng của đối phương cảm thụ được năng lượng dao động đáng sợ của đối phương hai tay gã nắm chặt lại tăng thêm một phần lực đảo âm không gian quanh đó chấn động kịch liệt gần sóng năng lượng huyết tán cực nhanh đông vương hồng Diệp ở cách cả trăm trượng cũng bị lực xung kích này thổi cho đứng không vững toàn lực ôi đồng thể nội khí hải mới miễn cường không thoái lui nữa Liệt diễm nếu không được hoàng về còn lại hận ra nguy cơ Lập tức thi triển năng lượng che chắn thì đã nổ banh sát mà chết Trong phạm vi mấy trăm thước, đá núi tan tành Vô số gốc cổ thụ bị nghiền thành bột theo khí lưu vút lên mây như tự lòng đang bay chấn động tâm thần Thánh Sơn ở ngoài ngàn thước cũng sung lên sau cú va chạm kinh thiên đó Ánh linh từng đạo quang hoa đủ màu, rực rỡ vô cùng Diệp phong run người đại lực tử như ý bổng rồn xuống tay tràn vào thể nội gã, phột. Gã thổ máu bị hất văng đi, và vào lớp năng lượng che phủ thánh sơn rồi bị hất văng lại cực kỳ thê thảm. Một chiêu thánh ấm uy lực lại đến mức đó. Võ ký lời hại thật. Gã liều mạng thôi động chân nguyên, nhanh chóng hóa giải lực đạo trong thể nội đồng thời thầm kinh hãi. Đạo thánh ấm này chỉ phản kích lại công kích của ta, không hề thật sự đánh chúng. Dù thế ta cũng suýt nữa không còn mảnh nào nguyên lành trên người, nếu không ngỡ như ý bổng hóa giải phần lớn uy lực thì chúng thánh ấm tất sẽ trọng thương. Võ khí cấp nào mà biến thái như vậy? Luận uy lực còn gấp mấy lần cửu phẩm võ khí. Diệp Phong liếc hoàng về thi triển thánh ấm. Phát sắc lính vượt quanh đối phương biến mất, còn hắn cũng đang thở hồng hộc như thể quá sức. Gã lập tức yên lòng, xem ra bằng vào thực lực của cao dai võ hoàng không thể tùy ý thi triển nghiệp thiên võ ký cớ này. Từ tình huống vừa qua, bản chất võ ký này là sồn hết nguyên lực trong lính vượt thành trường ấm rồi xuất ra. Nguyên lực hùng hậu như thế thảo nào uy lực của thánh ấm tuyệt luôn tuy lúc này toàn thân gã đau đớn nhưng biết không thể để lỡ cơ hội đối phương thở xúc cũng là thời cơ tay e vì để lấy mạng hắn gã cố vận chân nguyên mượn ngự khí thần thông thuật bắn người lên tay cầm cự bổng giáng xuống tiểu tặc đừng mơ đắc sín hoàng về còn lại cứng đơ sắc mặt phản ứng cực nhanh xuất thủ ngăn cản chát Hai người va nhau trên không, bất phân thắng phụ, lại bắn về. thù thương xong, gã không còn uy thế như trước. Đối phương cũng vội vàng xuất thủ, không kịp ngưng tụ toàn lực. Hai người nhìn đối phương chăm chăm tìm sơ hở để xuất thủ. Ngươi từ đâu mà ra hả? Thực lực của ngươi thật ra do ai dạy? Hoàng vệ giới bị quát hỏi. Diệp Phong cười hăng hắc ta... Không có sư thừa, bất quá là nhân vật nhỏ xíu gặp chút may mắn. Kỹ năng của ta là nghịch thiên tu thể tông pháp của một vị tiền bối vô danh thời viễn cổ sáng tạo ra. Võ kỹ các ngươi vừa thi triển là gì? Hừ, cả thánh kỹ mà không biết, xem ra ngươi không phải vô ma dư nghiệt. Hoàng vệ nhíu mày, không hiểu nghĩ gì. Thánh kỹ, quả nhiên được lắm. Khóe môi diệp phong nhích lên gã vốn lấy làm lạ với cách biệt về thực lực trong cung cấp giữa võ giả và vu võ thánh điện dựa vào đâu mà lấy được ưu thế tuyệt đối về thế lực đồng thời át chí yêu thú và vu võ nhất tộc? xem ra trước khi tiến nhập thánh địa cần phải đánh giá lại thực lực võ giả thánh say trở lên có thể đấu với vu võ nhất tộc thì tuyệt đối không thể coi thường thánh tộc cường giả. hỏa tứ, ngươi sao rồi? Hoàng Vệ vừa đối thoại với Diệp Phong hỏi đồng bạn: "Đã khôi phục sáu thành thực lực nhưng e không phải đối thủ của tiểu tử đó." Đồng bạn cười khổ: "Ngươi bảo vệ Liệt thiếu ra, ta bắt tên hung đồ này." Hoàng Vệ giao Liệt Diễm cho đồng bạn rồi tỏ vẻ ngưng trọng quay sang phía Diệp Phong: "Có bản lĩnh thì chính diện tiếp thánh ấn của ta." Đoạn hắn kết thủ ấn như đồng bạn ban nãy, nhắm vào gã Đồng thời nguyên lực trong lĩnh vực của hắn sôi lên Hắn không vội vàng thi triển thánh ấm mà thận trọng tích tù khí thí Thánh ký là võ ký phải thánh sai mới thi triển được Họ tuy là cao sai võ hoàng cũng chỉ thi triển loại võ ký hủy thiên diệt địa này được một lần Không chúng là không thể bắt được Diệp Phong Nên hắn đợi đợi cơ hội chắc ăn Diệp phong giật mình ban nãy thánh ấm vỗ lên huyền thiên như ý bổng mà gã suýt rơi mất Giờ chính diện lãnh thêm một đòn thì không còn sức đấu tiếp nữa Lúc đó có để lộ tứ trọng thần thông biến cũng vô dụng Chân nguyên trong thể nổi gã điên cuồng tràn lên Ngự khí thần thông thuật sẵn sàng phát ra chuẩn bị đào tẩu Lựa chọn đào mệnh trước thánh khí tuyệt đối không phải hành vi mất mặt Gã nắm chắc có thể lợi dụng chân không pháo tránh khỏi chính diện khi đối phương vỗ thánh ấm xuống. Đột nhiên, hoàng vệ đối diện đổi hướng, nhắm thủ ấm vào đông phương hồng diệp. Thánh ấm vỗ ra, lập tức cô sẽ tan thành cho, ngọc nát hương tan. Diệp phong biến sắc, thân hình chợt loáng lên chẳng trước mặt cô, khí thế giảm hẳn từ tam trọng khí hải xuống còn nhị trọng chân nguyên quanh người hóa thành u hỏa đỏ tiếc. Thánh ấn hỏa Hoàng vệ méo xệt mặt mũi, hỏa nguyên trường ấm như ngọn sóng đổ xuống Rõ ràng là cái bấy mà gã không thể không mắc vào Thái độ của gã quan tâm đến Đông Phương Hồng Diệp cho biết Dù hắn răng câu thì gã cũng sẽ dùng thân thể mình che cho nữ nhân đó Nên Hoàng vệ không hề do dự xuất thủ Hắn muốn Diệp Phong không có cả cơ hội để hối hận Diệp Phong đừng... Mấy lần được gã liều mạng giải cứu, lòng đông phương hồng diệp cơ hồ tan nát, nước mắt như mưa ré lên, không dám nhìn nữa. Cô đã thấy phi lực của thánh ấm, gã chính diện nhanh đón thì làm gì còn đường sống. Xem lôi hỏa châu. Diệp Phong tuy lao người vào nhưng không phải không chuẩn bị gì, sớm đã lấy lôi hỏa châu từng khiến gã nếm khổ đau từ chứ vật giới của liệt diễm ra, nhanh chóng sồn hỏa hệ chân nguyên vào chân nguyên chi lực tuy không phải ngũ hành năng lượng thật sự nhưng có thể thi triển thành loại tương ứng trong ngũ hành nguyên lực. Cũng như gã lợi dụng kim hệ chân nguyên sử dụng chu thần cung, hỏa hệ chân nguyên có thể kích hoạt hỏa hệ thánh khí. Lôi hỏa châu sực lên tử hỏa, bao quanh còn cả điện quang tử hồ kêu tí tách, uy năng kinh nhân nghênh đón thánh ấn. Nổ. Lôi hỏa châu trực tiếp xúc với bàn tay Ngay sát na hai vật sắp va nhau thì gã dẫn nổ Đồng thời thân hình gã như ánh chớp bật lùi lại Ôm lấy đông phương hồng diệp đang kinh hoàng thất thố Xoay lưng lại phía thánh ấm, lao vút đi ầm, Lại một tiếng nổ vang trời, lần này còn hơn lần trước Lôi hỏa châu do diệp phong kích phát, uy lực gần như ngang với thánh ấm Kết quả lần va chạm này không khác gì hai cường giả vừa tấn nhập thánh sai giúp toàn lực đối trường tạo thành uy thế đó. Đáng sợ vô cùng. Hai hoàng vệ và cả liệt diễm trong tay họ bị khí lưu sung kích thổi bay. Hoàng vệ thi triển thánh ấm không ngờ Diệp Phong có chiêu này. Thánh ấm bị dẫn nổ trước, hắn đang trong trạng thái hư nhược nên lãnh đủ lực phản lại, khí huyết sôi lên không nén được phun ra một ngụm máu đỏ lòm trên không. Diệp Phong đã chuẩn bị trước, hơn nữa lần này không hao phí mảy may năng lượng. Gã cách trung tâm vụ nổ khá xa, chỉ có một phần uy lực xung kích tràn tới, không thương tổn được Đông Phương Hồng Diệp nằm trong lòng gã, tình cảm từ đáy lòng sôi lên, ôm chặt lấy cổ gã, áp làn môi đỏ đầy cảm tính lên môi gã, cái lưới thơm tho như khao khát lách qua hàm răng tìm kiếm gì đó. Gã ngẩn ra một chút rồi dục rè đắp lại người ngọc. Chỉ là gã trông sống với bên bị đông, mặt đỏ lử ánh mắt còn hơi hoang mang thất thố. Mùi thơm khác rác nồng nàn sụp vào mũi. Miệng được nếm vì ngọt mềm mại, thân ngọc trong lòng lại dính sát lồng ngực, phảng phất muốn tan vào thân thể gã. Đệ đệ. Hồng Diệp Thư sau này là người của đệ. Dù đệ không thích, Thư Thư vĩnh viễn chỉ thuộc về đệ. Đông Phương Hồng Diệp thẳng thắn bột lộ, tuy Diệp Phong luống cuống nhưng trong lòng gã đầy cảm động. Nói không thích Hồng Diệp Thư là gạt người. Chỉ là trước đây gã không coi cô là đối tượng để mơ mộng. Trong lòng gã cô là đại thư thư kiên cường, khả ái, đầy bá lực. Từ ngày đầu tiên quen cô, gã đã bất chấp tất cả giúp đỡ. Tình cảm đó không nói rõ được, cũng không thể giạc dòi được. Chướng ngại năng lượng bao trùm Thánh Sơn giấy lên vô vàn vòng song. Thánh Sơn rung lên mấy lần. gã tạm sừng thân mật với đông phương hồng diệp. Hướng ánh mắt lạnh lùng vào hai hoàng vệ trong tình trạng cực kỳ thê thảm ở xa cùng liệt diễm hôn mê chưa tỉnh. Đến lúc rồi, chảm thảo trừ căn, hỗn nguyên võ tôn, tác giả, mạo tử hữu tài, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.odichuyen.org, chương 457, Thánh giả Giáng Lâm. Chỉ cần diệt ba người này chết rồi đâu còn đối chứng, sau này có phiền phức thì gã cứ chối phát là xong. Gã chỉ là nhị sai võ tôn kích sát hai cao dai võ hoàng và thiếu gia được họ bảo vệ thì thánh giả cũng không tin được. Diệp Phong liếm môi, mắt ánh lên sát ý kiên định. các ngươi! Chuẩn bị chịu chết chưa? Diệp Phong đặt không lướt tới thân thể như cử nhân, vung như ý bổng lớn tương xứng lạnh lùng nhìn đối phương. Tên điên, dám mưu phít người thánh tộc ở Thánh Sơn, nhất định ngươi sẽ phải trả giá đắt." Một hoàng vệ hoảng sợ gào lên. "Các ngươi đều chết thì ai biết ta chết." Diệp Phong mỉm cười kinh miệt, khí tức trở nên mạnh mẽ. Hai hoàng vệ bất chấp tất cả thôi đồng khí hải, đỉnh dãy rùa lần cuối. Cả hai vẫn còn chiến lực cấp võ hoàng, Diệp Phong muốn diệt khẩu không dễ chết đi gã sáng tự bồng xuống cả hai liều mạng đón đỡ chát chát hai bóng người bị hất bay diệp phong lắc mình lúc tái xuất hiện thì tay sắc thêm liệt diễm đang hôn mê để ngươi chết đơn giản thế này thì tiện nghi cho người quá gã cười lạnh tanh sườn dị nguyên nguyên lực phồn vào ốp liệt diễm thức tỉnh hắn hả a ngươi ngươi sao còn chưa chết Ngươi định làm gì? Liệt diễm kinh hãi vạn phần, vừa mở mắt đã thấy rơi vào tay do, bảo sao hắn không sợ. Hoàng vệ của ta đâu? Sao chúng vẫn chưa giết tên khốn đó? Liệt diễm san nan định thần lại mới nhận ra, hai hoàng vệ đang nhích nhác không kém gì hắn, xem ra cả hai đã đụng phải người có thực lực cao hơn. Nhưng... Tại trường trừ Diệp Phong thì chỉ còn Đông Phương Hồng Diệp xinh đẹp vô vàn đang thẻn thùng nhìn gái như cô gái mới lớn, làm gì còn nhân vật nào có thể đánh bại hoàng vệ? Thật ra là chuyện gì? Hai tên phế vật, sao lại để bản thiếu gia ra vào tay tên khốn này? Liệt diễm điên tiết đến phát cuồng Xem ra liệt diễm thiếu gia còn chưa nắm vững tình thế. Diệp Phong tức sần búng ngón tay thân thể gã cao hai trượng, ngón tay cũng to như cổ tay người thường búng lên mặt liệt diễm cũng như cho hắn một quyền. Liệt diễm vỡ vụn hai cái răng tầm chưa kịp lành lại đã vỡ ra tiếp. Hiện giờ ngươi là con tin, còn chúng chỉ là người sắp chết mà thôi. Diệp Phong cười thân thiết, tay hơi dùng lực, xương liệt diễm kêu răng rắc. Cổ họng rên lên thống khổ Nhưng miệng bị đánh nát khớp xương Nên không thể phát ra thành tiếng kêu Thả thiếu ra ra Hai hoàng vệ liều thân xông tới Diệp Phong vung tay phải cầm bổng đập liên hồi Không cho đối phương đến gần Cây bổng của cả to lớn Múa lên mà phong tỏa mọi hướng quanh người Lực đạo lại vô cùng khiến hai hoàng vệ khổ Không để đâu cho hết Lòng như lửa đốt Đột nhiên Diệt phong biến hẳn sắc mặt, đồng thời hai hoàng vệ và cả liệt diễm miệng chào máu đều tỏ vẻ vui mừng hớn hở Thánh giả hiện thân rồi Hai luồng khí tức hùng hậu tràn khắp thiên địa bao trùm toàn trường Ai dám hành hung ở thánh sơn môn khẩu Không cần dùng mắt nhìn cũng biết là thánh giả đã biết rõ tình hình Liệt diễm thiếu gia đang nguy ngập, hai hoàng vệ trật vật chống đỡ Lòng gã suy tính như chớp, tay giữ liệt diễm đỉnh phát lực xếp hắn Nhưng hành động của thánh giả còn nhanh hơn kim sắc trường ấm không hiểu từ đâu bay đến Vỗ mạnh vào cánh tay gã giữ liệt diễm Nếu gã kiên quyết xếp hắn thì cánh tay đó coi như bị phế Vất đắc sĩ, gã đành buông liệt diễm thân hình xoay tròn tránh khỏi trường ấm Một nguyên thánh giả phất tay, một luồng năng lượng nhô hòa hút liệt diễm về Đa tạ lưỡng vì thánh sứ xuất thủ tương trợ Hai hoàng về cũng rút khỏi vòng tranh đấu thánh giả đã xuất hiện Việc còn lại cứ sao cho họ là xong Liệt diễm thiếu xa, tay thiếu xa đâu? Một nguyên thánh giả nhìn một tay liệt diễm phất phơ thì kinh hãi hỏi Tay ta đâu các ngươi có đoạt lại không? Hắn gầm lên với hai hoàng vệ Xin lỗi thuộc hạ vô năng Tay thiếu gia đã bị Diệp Phong hủy rồi Hai người ấp úng đáp Phế vật Hai tên phí vật Ta phải giết các ngươi Liệt diễn đau đớn cực độ Tay bị hủy Sau này hắn vĩnh viễn là kẻ cụt Một kẻ xưa nay tôn quý như hắn đời nào chấp nhận được cảnh đó Diệp Phong Quái vật này là Diệp Phong Lưỡng vị thánh giả đồng thời đồng dung Tuy trước đây họ đoán định Nhưng khi nghe hai hoàng vệ nói ra Thì vẫn không khỏi kinh ngạc Cùng lúc Sơn môn thánh Sơn xuất hiện Thêm hơn trăm người Đều là tuyển thủ tham gia tuyển bạc tái Và đầu lính của các thế lực Thấy tình hình thì đều cả kinh thất sắc Ban nãy thánh Sơn dung đồng Hai lần khiến thánh giả phải ra xem Những tuyển thủ đang thi đấu Cũng ra coi náo nhiệt Vô ma dư nhiệt Trưởng lão liệt hỏa tông và một võ hoàng dụ kim tông đồng thời kinh hô Họ đều quá quen thuộc với tử sắc năng lượng phưởng dị này Ngươi là Diệp Phong Thánh giả nhìn Đông Phương Hồng Diệp kỳ thật trong lòng đã có đáp án Chỉ là thấy khó tin Là mố thì sao Diệp Phong giải trừ thần thông biến Hồi phục sáng vẻ bình thường Gã cần giữ thực lực để đợi thời cơ thoát khốn biến hóa này khiến tất cả đều kinh hô. ngươi là hậu nhân của Vu Ma. một quang hai thánh giả lạnh tanh sát cơ đóng đinh lên mình gã. Vu Ma là cái gì hả? gã thử lạnh giả ngốc. có thể gọi là Vu võ. Kim Nguyên Thánh giả lạnh giọng. Vu võ là cái rắm chó gì? Diệp Phong không thừa nhận. Hà Húng gã vốn không phải người truyền thừa của Vu võ nhất tộc. Thánh giả cũng nghi hoặc, nếu gã được vu võ truyền thừa, không thể nào bất kính như vậy. Thần thái của gã hoàn toàn không có vẻ gì tôn trọng chứ, vu đó, điều này không thể tưởng tượng được với một vu võ. Giết hắn đi. Thánh sứ, ta lệnh cho các ngươi giết hắn. Liệt diễm phẫn nộ gầm lên, hắn không cần biết diệp phong có phải vu ma hay không, chỉ cần chút hận đắc. Liệt diễm thiếu ra đừng nóng y mọc cánh cũng khó thoát Đợi bọn lão phu tra gió nguồn cơn thì sẽ xử lý Thanh giả vỗ về liệt diễm trước rồi gọi hai hoàng vệ đến hỏi han sự tình Diệp phong đội ngũ của bản tông đến dù kim tông bị thần bí nhân xếp chết Lãng ngươi Võ hoàng dù kim tông nổ khí sung sung nhảy lên chất vấn Không sai Chính là ta Gã tỏ vẻ ung dung, nhưng trong lòng không ngớt lo lắng. Lúc đuổi theo ra ngoài thánh sơn, gã đã dùng lông phong loan truyền tin tức cấp cứu di. Theo lý, hiện tại cứu binh của yêu điện phải đến rồi mới đúng, sao chưa thấy nửa tầng chân yêu thú xuất hiện. Sư phụ phải biết lần này nghiêm trọng thế nào yêu ma xâm lâm tuy cách thánh địa xa nhưng với tốc độ phi hành của võ hoàng thì không đầy nửa canh giờ là đến không thể nào trần trừ đến tận giờ. lẽ nào sọc đường có biến cố? gã không hiểu nổi. kim thiên dực dám hãm hại ta suýt nữa bị yêu thú ăn thịt, sao ta lại tha cho hắn? còn những người khác chỉ là bị hắn liên lụy mà thôi. gã cần kéo dài thời gian đối phương nhảy ra lại càng hợp ý, nên hùng hồn thừa nhận. Võ Hoàng Rùi Kim Tông hầm hừ giận dữ, đằng nào Diệp Phong hôm nay cũng gây ra hỏa, tự tội khó tránh. Rùi Kim Tông cứ đợi xem náo nhiệt. Trưởng lão liệt hỏa tông lao ra, khí thế hung hung quát. Tặc tử lẻn vào sơn môn bản tông ăn trộm tiên thiên hỏa nguyên thể quả nhiên là ngươi. Hôm đó bị ngươi lừa gạt, đúng là đáng chết. Diệp Phong cười lạnh. Lúc trước thiên tôn liệt hỏa tôn các ngươi đến vạn niên linh trì của ta mới huyên hoan làm sao Ta chỉ cậy ông đập lưng ông Có gì mà đáng chết Dù thế nhưng liệt hỏa tôn hôm đó không lấy vạn niên linh ngọc của ngươi Hừ Có phải các ngươi không muốn đâu mà là vô năng Diệp Phong nở nụ cười chế nhạo nói tiếp Hơn nữa ta không định lấy tiên thiên hỏa nguyên thể, chỉ là nó cầu xin ta đưa đi còn giúp ta tấn nhập võ tôn cảnh giới, ta bất đắc dĩ mới giúp nó đào tẩu. Nói nhăng, tiên thiên hỏa nguyên thể đâu? sao ra, trưởng lão liệt hỏa tôn gầm lên, lão không muốn các thế lực khác biết tiên thiên hỏa nguyên thể đã ngưng tụ được hỏa nguyên tinh tùy tránh gặp thêm rắc rối. Diệp Phong Tiêu sái sòe tay cười lạnh. Không kể nó không còn đi theo ta Dù thật sự trong tay ta Thì vì sao phải chẳng ngươi Thiên hạ ý chân dị bảo Duy người có thực lực mới được xứ Hình như liệt hỏa tông Các ngươi thích câu này nhất cơ mà Đáng ghép Ngươi muốn chết hạ Liệt hỏa tông trưởng lão thi triển Lĩnh vực chuẩn bị đồng thủ băng vào ngươi Khí thế của diệp Phong cũng lên Cao cực kỳ cuồng ngạo Dừng tay dọn thánh giả uy nghiêm vang lên áp chế hai người xung đột diệp phong nhân cơ hội thu liếm khí tức thầm phất phòng thánh giả sẽ xử trí mình thế nào nếu trực tiếp lấy mạng thì e là gã không còn năng lực phản kháng nữa thánh giả là mức cực kỳ đáng sợ chỉ có sư phụ may ra đấu được hốn nguyên võ tôn tác giả mạo tử hữu tài thực hiện Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odi chuyen.osrc. Chương 458. Hoàng qua hai hoàng vệ thánh giả đã hiểu đại khái, nhìn Diệp Phong trầm trầm, vì thế tràn tới. Diệp Phong thực lực của ngươi bắt nguồn từ đâu? Nếu khai thật thì may ra còn đường sống. Thánh giả khí thế bức nhân, gã lập tức nghẹt thở, bất quá thánh giả hiển nhiên hứng giá thấp cường độ thần niệm của gã, trừ nói năng hơi chật vật ra thì gã không sợ hãi tí nào. Lúc trẻ mố bị hủy khí hải chuyển sang luyện thể, vô tình tìm được bí tịch của tiền bối cường giả trong sơn động ở ninh tính sâm lâm. Trong đó ghi lại rằng vị cường giả đó được truyền thừa viễn cổ luyện thể chi thuật Tiền bối dốc cả đời mình mới có thể dung hợp luyện thể chi thuật và tu luyện khí hải Làm một sáng tạo ra một pho thần thể công pháp mỗ vừa hay có chút thực lực luyện thể nên tu luyện luôn Ai ngờ ngoài thực lực tăng vọt thì thổ nguyên khí hải dần khôi phục Còn được cả kim nguyên khí hải của tiền bối ban cho Kỳ thật mỗ không phải trời sinh có song sinh khí hải Những lời này gã đã cân nhắc mấy chục lần Giờ nói ra như thiên ý vô phụ Thanh giả cho rằng lời gã khó tin Nhưng nghĩ kỹ thì cũng hợp tình hợp lý Không có sơ hở nào Vì gã từng bị phế khí hại Thì họ được nghe thương gia nói Hà huống tình hình giao đấu ban nãy Họ có biết đôi chút Đích xác khác biệt nhiều với vô ma thật sự Nếu bảo thần thông thuật được người thiên tư trác tuyệt xung nhập vào luyện thể và tu luyện ý hải thì cũng có thể chấp nhận. Biết gã không được vu ma truyền thừa, lưỡng vì thánh giả giảm hẳn sát khí trong mắt khí thế bức ép gã lòng hơn. Thần thông thuật chỉ là một môn kỹ năng, gã biết thi triển cũng không nói lên điều gì. Họ quan tâm là gã có liên hệ gì với vu ma ở thánh địa hay không bởi ảnh hưởng đến lợi ích của thánh địa. Gã không phải con cờ của Vu Ma ốm ở Võ Nguyên Đại Lục thì xử trí thế nào, báo về Thánh Điện là hơn. Diệp Phong, sợ ngươi mắc hai tội nặng, sợ ngươi bó tay chịu chói đời Thánh Điện phát lạc hay cần bản Thánh Từ thân đồng thủ bắt ngươi. Kim Thánh Sứ tuy trong lòng không đành nhưng Diệp Phong gây ra động tính quá lớn, dù Kim Nguyên Thánh Điện muốn che chở cũng khó. Mỗ có tội gì? Thánh giả đại nhân dựa vào đâu mà bắt mố Diệp phong cố lên gần Sư phụ đồ để không chống chọi được nữa rồi Lão nhân gia làm gì mà chưa đến cứu mạng Tội thứ nhất là đoạt mấy căn cơ liệt hỏa tung Tiên thiên hỏa nguyên ảnh hưởng nghiêm trọng đến hỏa nguyên truyền thừa Lúc ngươi thành thánh tiềm hậu tuyển nhân Bản thánh đã cảnh cáo Ngươi không để lọt tay còn bảo mình vô tội hạ Mố giải thích rồi tiên thiên hỏa nguyên muốn đào thoát, không phải mố muốn đưa nó đi. Chẳng qua mố vô tình gặp phải mà thôi. Diệp Phong lớn tiếng, mố lại không phải hỏa nguyên khí hải tu luyện giả, cần tiên thiên hỏa nguyên gì đó để làm gì. Tuy gã từng bộc lộ hỏa hệ chân nguyên nhưng đó không phải hỏa nguyên thật sự, nên hai hoàng vệ và thánh giả không phản đối lời gã nói. Quả thật gã lấy tiên thiên hỏa nguyên cũng vô dụng. Nhất định ngươi đã sao hỏa nguyên cho hỏa thú cũng đến bàn tông gây loạn các ngươi cùng đến ăn cắp bảo vật. Liệt hỏa tông trưởng lão lại bước ra chỉ trích. Ta nói rồi, không có. Gã không hề khách khí với trưởng lão liệt hỏa tông. Thánh giả cắt ngang song phương tranh chấp. Vậy thì tiên thiên hỏa nguyên đâu? Ngươi trả lại cho liệt hỏa tông bản thánh sẽ miễn cho một tội Diệp Phong tỏ vẻ trêu cợt Vị trưởng lão này cũng biết Hôm đó mố được mười mấy yêu hoàng lạ mặt trợ giúp mới thoát khỏi liệt hỏa tông truy sát Các vị cho rằng mười mấy yêu hoàng có mục đích nhắm vào người lạ mặt như tại hạ sao Mười mấy yêu hoàng Lẽ nào Sắc mặt thánh giả giật giật không tự nhiên lắm Nhìn trưởng lão liệt hỏa tông Liệt hỏa tông trưởng lão hơi gật đầu Khẳng định suy đoán của thánh giả Lưỡng vị thánh giả lập tức trở nên không tự nhiên Nếu tiên thiên hỏa nguyên rơi vào tay yêu điện Thì liệt hỏa tông chỉ còn cách tự nhận xui xẻo diệp phong nói cũng có lý Mười mấy yêu hoàng xuất động Trừ nhắm vào tiên thiên hỏa nguyên ra Thì không còn lý do nào nữa Tiếc rằng họ tính toán đủ đường Vẫn không ra gã có quan hệ rất sâu với yêu điện Họ đã điều tra kỹ bối cảnh của gã Đích xác không có liên can gì ghen yêu vương với yêu hoàng lại càng không. Vẻ mặt hai thánh giả càng khiến gã khâm phục sư phụ. Thật ra ông từng làm việc gì kinh thiên động địa mà khiến hai người đặt tới thánh giai cũng e dè Nên biết tu vi của sư phụ chỉ là điên phong võ hoàng thôi. Tội này tạm không tính. Lưỡng vì thánh giả nghiêm mặt đổi chủ đề. Liệt Diễm Thiếu Sa là thánh tộc cấp cao địa vị tôn sùng trong thánh địa. Diệp Phong ngươi mật lớn bằng trời, không chỉ mạo phạm mà còn hủy một tay của Liệt Diễm Thiếu Sa, có biết chỉ tội đó cũng khiến ngươi chết không còn đất chôn? Liệt Diễm nghe vậy, tay lại hơi đau, đôi mắt oán độc nhìn Diệp Phong chầm chầm. Thánh Sứ Còn lắm lời với hắn làm gì bắt lại ngay bản thiếu gia phải lột da rút dương trẻ hắn làm vạn mảnh. Liệt diễm mặt mũi méo mó cầm lên khàn khàn. Ta phải bắt hết tộc nhân thân nhân bằng hữu của hắn lại, dày vò đến chết cước mặt hắn. Ta muốn hắn hối hận. Ta muốn hắn sống không bằng chết. Dám phế tay của ta nhất định phải trả giá đắt. Diệp Phong còn không mau cúi đầu nhận tội Thánh gai quát lên quỳ nghiêm, Giọng nói hàm chứa thánh sai uy áp trùm lên Diệp Phong Chầm đáp Đông phương hồng Diệp không hiểu từ bao giờ đã chạy lên Tỏ rõ vẻ cả quyết Việc thánh tộc toàn do tiểu nữ Tay liệt diễm để tiểu nữ lấy mạng đền cho hắn Không liên quan đến Diệp Phong Nói đoạn hỏa nguyên trong mình cô lại bừng cháy Tư ảnh phượng hoàng thoạt ẩm thoạt hiện. Cô định tự bảo cũng để tranh chủ cơ hội đào tẩu cho gã. Không được. Gã lạc giọng kêu lên. Cho vặt cũng dám dở ra trước mặt bản thánh. Một nguyên thánh sứ mắt ánh lên tinh quang, hỏa nguyên trong thể nổi đông phương hồng diệp bị tấm cố toàn bộ, không sôi lên nữa. Trước mặt thánh giả, võ tôn như cô không có cả cơ hội tự sát. Diệp phong sông lên ôm lấy Đông Phương Hồng Diệp cười khổ Hồng Diệp thư sao phải khổ như vậy Yên tâm đi cứ để cho để, để không sao đâu Nhìn vào ánh mắt ôn nhu tự tin của gã cô cảm thụ được niềm an toàn thân thuộc Xưa nay gã chưa từng nói khoát đối diện lưỡng vì thánh giả Gã thoát thân bằng cách nào Nữ nhân này ta quyết sành được Liệt giếm méo mó mặt mũi Hạ lệnh cho hai hoàng vệ Ánh mắt diệp phong lạnh lại Sát khí lấm liệt Liệt diễm Hôm nay ta quyết giết ngươi Nếu liệt diễm không chết Không chỉ hồng diệp thư khó thoát kiếp nạn Mà cả mộ dung gia tộc Vô song môn đều thê thảm Nên hắn phải chết Dù có thánh giả bảo vệ cũng vậy hỗn xược Hai thánh giả hơi giận họ có mặt ở đây đời nào để gã ngông cuồng nữa ha ha ha liệt diễm điên cuồng cười nhạt ngươi có bản lĩnh thì giết bản thiếu gia trước mặt thánh xứ xem nào toàn thân gã biến đổi khởi động nhị trọng hỏa chi thần thông biến một quang lạnh lùng nhìn liệt diễm như nhìn một người chết nạp mạng đi tư ảnh loáng lên gã sơ như ý bổng ráng vào liệt diễm lùi xuống cho bản thánh Kim thánh sứ phát ra một giải kim quang chặn giữa gã và liệt diễn. Kim quang cực kỳ ngưng kết, khẽ cuốn lại vây khốn diệp phong vào giữa. Cự đại thuật, thân hình gã lớn phụt, gắn gượng chống chọi kim quang cự bổng chọc mạnh làm thủng một lỗ trong màn kim quang. Thân thể gã lại co nhanh chui qua khe hở đó. Kim thánh sứ bất động, hừ lạnh. Quả nhiên có mấy phần bản lĩnh tiếc rằng dưới thánh sai chi uy, võ tôn nhỏ nhoi như ngươi không thể chống đỡ được. Lão kết ấm bằng một tay, xem ra định sử dụng thánh ấm uy lực kinh nhân để gã. Thánh kỹ do thánh giả thi triển vượt xa cao giai võ hoàng, dù cho gã thực lực thông thiên cũng khó đỡ được. Liệt xiếm nở nồ cười thỏa mãn mắt diệt phong ánh lên điên cuồng thể nội hỏa chi chân nguyên dâm lên ào ảo không lao về phía liệt diễm nữa mà đổi hướng về phía lưỡng vì thánh giả tại trường ai cũng kinh hãi gã quá cuồng ngạo dám xuất thủ với cả thánh giả gã sòi tay cháy mọi thánh khí trong chữ vật giới của liệt diễm bay hết ra đối phương là hỏa nguyên tu luyện giả nên số thánh khí này đều cần kích hoạt bằng hỏa nguyên gá không cần xem cách sử dụng thế nào, cứ dồn hỏa chân nguyên vào rồi bén về phía thánh giả. Nhất thời thinh không rực lửa, khí tức bồng dậy bao trùm toàn trường, thánh khí phát ra từng luồng năng lượng đáng sợ mang lại đủ loại hiệu quả cổ quái, đan cài loạn xạ vào nhau khiến không gian rung lên bần bật. Thánh giả lao lên đầu tiên, khí tức nguy hiểm khiến cả hai biến sắc. Thánh ấm, kim Kim thánh sứ vốn định công kích gã trợt đổi thủ thế, một vòng sáng tròn xoay từ trên không dáng xuống vây lấy một mớ thánh khí diệt phong ném ra, cố thu lại. Mười mấy thánh khí trên không dung lên ong ong chói tai. vòng sáng dung lên mãnh liệt cơ hồ có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Thánh ấn, mộc, một thánh sứ cũng không dám chậm trễ, xuất thủ viện trợ đồng bản. Thêm một vòng sáng xanh tràn ra mới chế trụ được số thánh khí Không để chúng bạo phát Hỗn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 459 Yêu vương đến Diệp Phong đợi cơ hội này nhân lúc lưỡng vì thánh giả toàn lực áp chế thánh khí bạo động bốn khí hải của gã hình thành tương sinh tuần hoàn ổn định theo quy luật chân nguyên bao quanh mình lập tức chuyển thành kim thuộc tính tứ trọng khí hải mở hết chu thần cung nắm trên tay khí thế sầm tràn mỗ nói rồi dám động đến hồng diệp thư ngươi chết chắc nữ khí của gã không có mảy may tình cảm toàn sát ý lấm liệt Trên dây cung kim hệ chân nguyên điên cuồng ngưng tổ quang mang tử kim sắc sực lên chói lòa bảo, bảo vệ ta. Liệt diễm tuy chưa thấy chu thần cung nhưng khí tức tử thần khiến hắn không dám động đậy hàn ý thấu xương dâng lên trong lòng cầu cứu đầy tuyệt vọng. Tập quang tiến thuốc, thi triển trạng thái tứ trọng thần thông biến. Khí thế của gã không kém gì Cao dai võ hoàng chu thần cung Lại là nhịp thiên thần khí Uy lực mũi tên này Dù thánh giả cũng phải e dè Hà húng liệt diễm chỉ là Cao dai võ tôn vô năng Hai hoàng vệ không dám dùng Thân thể đỡ cố thi triển lĩnh vực Hợp lực kết thành hỏa thuẫn Khổng lồ che chở cho liệt diễm Phá Tiến thúc hình thành giải tàu vòng xẹp ra Không ổn Một nguyên thánh sứ cả kinh thất sắc Mặc kệ hiệp trợ kim thánh sứ Thân hình lướt đến cạnh liệt diễm Chụp lấy vai hắn Lính vực trước mặt hắn hoàn toàn Không ngăn được uy lực chí mạng Của tiến thúc thoáng sau đã tan tành Một thánh sứ Từng thấy uy lực của chu thần cung Giờ năng lượng khí tức của diệp Phong phát ra không kém gì Tiến hoàng năm xưa Nên dù lão là thánh sai Cũng không dám tự thân đón đỡ Để bảo vệ liệt diễm Mà xuất ra một nguyên năng lượng nhu hòa cúng thân thể hắn khỏi phạm vi công kích của tiến thúc, bộp, động tác của lão vẫn chậm một chút, quang trụ của tiến thúc lướt qua mình liệt diễm. Hắn sống lên thê thảm khiến tất cả đều rùng mình ớn lạnh. Huyết vụ bùng lên trên không, lúc tất cả nhìn rõ thì nửa bờ vai của hắn đã biến mất một phần lồng ngực cũng nát vụn từng miếng thịt đỏ ao còn ngọ nguậy thấy rõ cả xương gãy và nội tạng lộ ra khiến mấy hậu tuyển nhân của Bích Thủy cung nhao nhao nhắm mắt không dám nhìn nữa liệt diễm không tám mình một thánh sứ dùng một nguyên thần hậu bẻ về tâm mạch cho hắn đồng thời nhanh chóng lấy ra một viên đơn dược cứu mạng nhét vào miệng hắn sắc mặt thánh giả trở lên lạnh băng Hai thánh giả ở đây mà liệt diễm còn bị như thế, họ giải thích thế nào với thiên thánh đại nhân ở hỏa nguyên thánh điện. Tội danh bảo vệ bất lực không thể tránh được, Hà Húng Diệp Phong chỉ là tôn cấp thánh tiềm giả, sau này họ còn bị thánh điện đổi cho cái mũ, vô năng, lên đầu. Thánh sai, vô năng, vĩnh viễn không có cơ hội trở thành người thánh tộc. Hành động của Diệp Phong khác nào phá tan tiền đồ và hy vọng của họ, bảo sao họ không thèm quá hóa sận. Àng ảnh tiến. Diệp Phong mặc kệ suy tính của họ, lại bắn ra một mũi tên, nhắm vào tay một thánh sứ. Chu thần tiến ký bình thường không có uy lực như tiến thúc, nhưng không thể coi thường. Một thánh sứ sần phát cuồng, phản ứng cực nhanh lách mình tránh gá toàn lực thôi, đống chân không pháo dưới chân, thân hình loáng lên mơ hồ, bước xác liệt diễm. Hắn phải chết. Diệp Phong cười lạnh, tay đột nhiên dài thêm hai trượng, lợi dụng trường thể thuật nắm cổ liệt diễm kéo mạnh. Một Thánh sư đỉnh tiếp tục tranh đoạt liệt diễm, nhưng chỉ cần lão hơi dùng sức là đầu và thân hắn sẽ bị chẻ đôi, lúc đó dù thần dược cũng không chữa nổi. Bất đắc sĩ Lão đành tạm thời bỏ liệt xiếm, nhanh chóng kết một đạo thánh ấm nho nhỏ, hung hãn sáng vào ngực diệp phong. Gã muốn giữ mình thì phải tự cứu trước, vậy thì nhân cơ hội đoạt lại liệt xiếm. Lão vẫn đánh giá thấp kinh nghiệm chiến đấu của diệp phong. Bắt được liệt xiếm rồi, gã không tránh thánh ấm mà sơ chu thần cung lên đập vào thánh ấn cỡ nhỏ này uy lực hữu hạn đập chúng mình Diệp phong có lẽ trọng thương được gã nhưng có lá chắn là thần khí chu thần cung thì gã chỉ sùng mình khí huyết sôi lên thổ một ngụm máu thân thể văng đi mà thôi đồng thời tóm lấy liệt diếm khống chế chặt chẽ trong tích tắc điện quang hỏa thạch chúng nhân tại trường đều há hốc miệng. Diệp phong đại triển thần uy thực lực cứ như ma thần này thật sự là thánh tiềm hậu tỉnh nhân giống các tuyển thủ sao. Đối diện thánh giả cao cao tài thượng, gã không chỉ đồng thủ mà không hạ phong bao nhiêu. Chuyện, chuyện đó quá khó tin. Gã chỉ là võ tôn mới 22 tuổi kia. Chúng nhân đều cười khổ đồng tình với với người thương gia thiên tài cỡ này nếu không vì biến cố này E rằng ngày sau sẽ là nhân vật trọng yếu của thánh địa Đáng tiếc Con lợn thánh tục đáng chết Câu này thương thơ không dám nói ra Y không trách diệp phong bởi từ đầu đến cuối đều vì cuồng vọng và tham dân của liệt diễm mà ra Sau cùng thành châm lửa đốt mình thây thảm đến độ nửa sống nửa chết này Cũng đáng, chỉ tiếc cho khối Mỹ Ngọc Phản năm khó gặp như Diệp Phong lại hủy trong tay liệt diễm. Hắt hắt hắt, mô nói rồi, hắn phải chết. Diệp Phong ho ra một ngụm máu, sắc mặt nhợt nhạt bật cười. Đầu liệt diễm bị gã nhiên kêu anh cách. Diệp Phong, ngươi đúng là mật lớn bằng trời. Thế nào cũng được, đều là liệt diễm bước ta. Hắn không chết thì thân nhân và bằng hữu của mố đều chịu tai ương thánh giả đại nhân, mố nên thả hắn sao? Diệp Phong cười lạnh ngạo nghễ. Ngươi bỏ liệt diễm thiếu ra xuống, bọn ta đảm bảo thân nhân và bằng hữu của ngươi vô sự. Thánh giả chỉ muốn cứu liệt diễm rồi tính. Diệp Phong tin được chữ tín của hai vị đại nhân. Nghe vậy cả hai đều vui mừng, nhưng gã lại chuyển lời. Nhưng mố không tin tin ngu xuẩn này Nên hắn phải chết Ngươi Song phương còn đang rằng có thì thinh không đột nhiên giấy lên uy áp như thần linh Năng lượng khí tức quét qua khiến mọi cường giả dưới thánh dai đều dùng mình Bản vương đang lấy làm lạ sao hôm nay tâm thần bất an Hóa ra có mấy tên khốn thánh tộc dám đến địa bàn của ta Một bạch bào thân ảnh phiêu giật đột ngột xuất hiện Chủng nhân chỉ thấy mắt hoa lên, hai hoàng vệ như bị thứ gì đó chói chặt, há miệng ra mà không nói được. Đoạn cả hai bị bạch bào nhân hút đến trước mặt cái nhìn đầy ôn hóa mà khiến cả hai sùng mình. Họ chưa gặp người này nhưng nghe nói cường giả tại võ nguyên đại lục có được thủ đoạn dục thần mạc chắc này chỉ có một người. Yêu điện chi chủ, yêu vương. Cái tên khiến thánh điện súng đồng sờ đang đứng trước mắt họ. Lòng gã mình đến phát xuồng, chuẩn bị bái kiến sư phụ thì thấy một quan yêu vương hơi ngưng động, khí thế tràn ra khiến vẻ mặt và những lời gã định nói bị chặn đứng. Hình như còn một con cá lọt lưới. Yêu vương lắc mình, xuất hiện trước mặt diệt phong, khẽ bụt tay, gã bị hất bắn xuống đất như viên đạn pháo, các bụi mồ mịn. Yêu vương phảng phất không nghe thấy gì chói liệt diễm bán từ bất hoạt lên tay thân hình trở về chỗ cũ Lần này thì đủ rồi Yêu vương thập phần mãn ý vỗ tay Ánh mắt từ từ nhìn sang lưỡng vị thánh giả nhạt nhẽo nói Tuy bản vương nhiều năm không làm phiền thánh sơn Nhưng tưởng là bản vương sợ ánh điện thì lầm to Từ lúc yêu vương hiện thân Sắc mặt hai thánh giả cực kỳ khó coi Một thánh giữ lên gân nói Còn hơn một năm nữa mới đến lúc yêu điện và thánh điện quyết chiến ngươi đến đây thì ai phải chăng muốn vùi ước định Bản vương chỉ đáp ớt tạm sống chung hòa bình với thánh Sơn Không quấy nhiễu thánh tình tuyển bạc tái Thế không có nghĩa là ta và thánh điện không còn ăn oán nữa Kẻ khác thì thôi Yêu vương cười lạnh tanh Người thánh tột Ta thấy là dếp. Hai người dám có ý kiến chăng? Được, xin yêu vương sao ba người thánh tộc cho bọn mố. Họ lập tức sẽ về thánh địa tuyệt đối không xuất hiện tại võ nguyên đại lục nữa. Đã đến rồi thì không cần về nữa. Để mạng lại thôi. Yêu vương phủ quyết. Yêu vương. Ngươi đừng quá đáng. Trước mặt đông người thế này, hai thánh giả muốn gỡ gạc chút danh dự nên mắng mỏ bản vương quá đang thì các ngươi làm gì? yêu vương thể hiện khí thí uy áp trùm khắp toàn trường. bản vương thấy không cần đợi đến lúc quyết chiến, hôm nay phân thắng bại với hai ngươi trước đã. ngươi tưởng ta đường đường thánh sai lại sợ ngươi chắc? một thánh nghiến răng mắng kim thắng không kịp ngăn cản, thầm mắng đồng bạn quá sung dụng. nhưng đến nước này mà để liệt chiếm bị yêu vương đưa đi, họ khó chịu nổi trách nhiệm. Được lắm, 22 năm trước, bản vương từng bị các ngươi đuổi xiếp. Yêu vương cười nhẹ. Giờ để bản vương xem ngần ấy năm nay thánh điện có thêm thủ đoạn gì lợi hại. Lão hồ, lão giao. Ba tên này giao cho các ngươi. Yêu vương phất tay áo, liệt xiếm và hai hoàng vệ bị cuốn bay. Mười mấy thân ảnh to lớn đột nhiên hiện thân trên không đón lấy ba con tin. Điện chủ yên tâm. Bọn thuộc hạ sẽ chiêu đãi tận tình mấy người thánh tộc tôn quý, này. Lục túc thanh văn giao, bạch hổ, cử vĩ hồ song đầu tấn mao sư. Nhao nhao xuất hiện, uy thế khiến nhân mã thất tông tam vang ngũ thế xa run như cầy xấy, lùi thật xa ra cách đó mấy trăm thước.